vô hạn vĩnh sinh lục tác giả thiền mộ lưu thương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website diuyen.org chương hai thế gian không dương khí chân chính tốn phương chân chính tốn phương ha ha thiếu cung ngửa mặt lên trời cười to bất quá tiếng cười kia bên trong mang theo từng tia từng tia thây lương Gục đầu xuống, nhìn về phía lăng thiên. Được. Tốt một cách lăng thiên. Ta nhận thua từ đầu đến cuối ta liền không có thắng nổi ngươi. Hiện tại tốn phương trở thành thây tử của ngươi. Ha ha. Nói, nói, hai mắt vậy mà lưu lại nước mắt. Thiếu cung nhìn chăm chú lăng thiên, hỏi thăm. Chân chính tốn phương ở nơi nào? Lăng thiên nhẹ nhàng một chỉ, đã thấy nơi xa bay tới đứng đấy một nữ tử. Nữ tử này chính là Tốn Phương Về phần phục dụng tuyết nhan đan nữ tử Giờ phút này đã hóa thành một cái hủy dung nữ tử Thiếu cung nhìn xem hai người Cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía chân chính Tốn Phương Ngươi Ngươi chính là Tốn Phương Tốn Phương chậm rãi đi tới Không hiểu nhìn xem Thiếu cung Phu quân Người kia là Làm sao xuất hiện nơi này một câu thiếu cung hai mắt không cầm được rơi lệ. Lăng Thiên ôm Tốn Phương, nhìn chăm chú thiếu cung, mời. phát ha, phát ha. người kia là, là Tốn Phương Tốn Phương. ngươi vậy mà quên quên đi. Lăng Thiên, ngươi thật sự là thật ác độc thật ác độc. Ngạn Sinh Sinh đem Tốn Phương từ nội tâm của ta cho đào đi, đáng tiếc vẹn vẹn còn sót lại lưu luyến. Vậy mà hóa thành người khác thay tử Thiếu cung ngửa mặt lên trời gào thét Sắp tán loạn linh hồn lại hóa thành hỏa hồng hỏa diễm Lăng thiên than nhẹ Nhân tử đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình Thiếu cung xin lỗi rồi Tốn phương mỹ nhân như vậy Ta làm sao lại động tâm đâu Rồi hãy nói ngươi cũng không có nam tính năng lực Tươi sống chính là một tên thái giám Đi thôi, đi thôi. Kiếm linh mới là nơi trở về của ngươi. Một lời rơi xuống thiếu cung lửa giận ngút trời, hỏa hồng sát khí thiêu đốt, đã làm cho thiếu cung hóa thành một cái ác rượu. Đáng tiếc ác rượu cuối cùng không được, Lăng thiên chỉ hướng xa xa long uyên kiếm. Trong đó một tia kiếm linh nở rộ minh mông quang mang, chính là huyết đồ chi thật. Cái này một tia kiếm linh chính là thiếu cung còn sót lại một phách hiện tại trở thành huyết đồ chi trần trần nhãn trực tiếp dính dấp thiếu cung hóa thành lệ vượt. Thiếu cung gầm thép từng tia từng tia nhìn chầm chầm lăng thiên. Đời này kiếp này coi như hóa thành lệ vượt cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ai? Thiếu cung coi như thất bại cũng phải có cường giả phong phạm. Ngươi bây giờ có sai lầm phong phạm hay là hóa thành kiếm linh đi? Lăng Thiên nói, cái này huyết độ chi thật dẫn sắt càng là cường đại. Trong lúc nhất thời, thiếu cung đã thu nhỏ, Long Uyên kiếm thiêu đốt cực nóng hỏa diễm. Giờ phút này, Lăng Thiên nhìn bốn phía người, nhẹ giọng nói ra: "Các ngươi tất cả đều tiến vào bên trong." Hoàng Tuyển đổ ném ra, đối với Thiên Dung thành đệ tử bao phủ tới, Xích kim quang mang, đem không chọn vẹn côn luôn sơn trực tiếp hấp thu đi vào, còn có thiên dung thành đệ tử, cùng những năm này không ngừng sưu tầm thiên tài. Những người này tất cả đều tiến vào hoàng tuyển đồ bên trong, lập tức nhìn về phía tốn phát. Các ngươi cũng tiến vào đi. Đã sớm. Bài tốt kế hoạch hiện tại ngay tại chấp hành. Bây giờ, toàn bộ thiên hạ người tu tiên tất cả đều hội tụ nơi đây, tất cả đều tiến vào hoàng tuyển đồ bên trong, lăng thiên nữ nhân cũng tiến vào hoàng tuyển đồ bên trong. Giờ phút này, toàn bộ bầu trời, vẹn vẹn còn lại lăng thiên một người. Còn có hai thanh thần khí chính là vọng thư kiếm cùng hồng ngọc kiếm, giờ phút này hai thanh kiếm chầm rãi vỡ nát, hóa thành hồng ngọc cùng vọng thư hai nữ. Nhìn chăm chú hai nữ trải qua nhiều năm như vậy tu luyện các ngươi cuối cùng là hóa hình mà ra. Sau này các ngươi chính là người sống sờ sờ, không còn là kiếm linh. Nhìn về phía hai nữ có chút kích động khuôn mặt nhẹ nhàng đem thu nhập hoàng tuyền đổ bên trong. Giờ phút này huyết sắc quang mang quấy hư không toàn bộ thiên địa đều bị huyết sắc che lấp. Hải dương bị huyết sắc nhuộm đỏ đại địa bị hồng quang bao trùm. Thời kỳ chiến quốc. Sáng tạo trận pháp này yêu hồ vẹn vẹn lấy một vạn người hiến tế Liền thu hoạch trăm vạn người dương khí Thiếu cung không biết hội tụ bao nhiêu máu tươi Hiện tại nhiều như vậy máu tươi tuyệt đối có mấy chục vạn nhiều Huống chi đây đều là người tu tiên máu tươi Xa xa không phải người bình thường có thể so sánh Còn có khan du cái này ứng long máu tươi Cùng vạn cây dao long máu tươi Dựa theo huyết hà đại trận quy tắc trong đó nhân tộc máu tươi liền có thể thôn phệ nhân tộc dương khí. Hiện tại tăng thêm nhiều như vậy yêu tộc máu tươi, đoán chừng yêu tộc cũng là tai kiếp khó thoát. Lăng Thiên dậm chân tiến lên, đứng tại cái này huyết hồng tế đàn, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú trung tâm cầu dương đỉnh. Cầu dương đỉnh bên trong chính là Long Uyên kiếm, hiện tại dung hợp thiếu cung linh hồn đã bắt đầu thai ngén kiếm linh. Lăng thiên nhô ra kiếm chỉ chậm rãi đối với mình lòng bàn tay vạch một cái, một giọt máu tươi trực tiếp rơi xuống cổ dương thứ bên trong. Oanh! Huyết sắc quang mang trùng thiên, mặt đất khắc hòa huyết sắc đại chiến chậm rãi vận chuyển. Lăng thiên đứng tại chính giữa tế đàn, giống to. Huyết hà đại trận. Hai tay dâng hoàng tuyển đồ trong lúc nhất thời minh mông dương khí hội tụ. Giờ phút này, toàn bộ cổ kiếm thế giới lâm vào bên trong huyết sắc quang mang. Không có bất kỳ cái gì địa phương có thể thoát đi cái này huyết sắc chiếu rọi. Một chỗ tiểu trấn, huyết sắc quang mang rơi xuống, đem từng cái người vây quanh. Trong đó nam tính tại cái này huyết sắc quang mang bên trong không ngừng gầy gò, hồng nhuận phơn phớt sắc mặt cũng trầm rãi tái nhợt. Cách chán bục lên đổ mồ hôi, trầm rãi lâm vào trong hôn mê. Thời gian lâu dài, nam tử này trực tiếp nằm trên mặt đất tựa như không có một tia khí lực. Không chỉ có nam tử này, cái khác nam tử cũng sống như vậy. Vẹn vẹn nữ tử tại cái này bên trong huyết sắc quang mang cảm giác có một ít mê mùi, hoặc là chính là một chút khó chịu. Bất quá một chút sáng sấp tựa như nam tử nữ nhân, vậy mà cũng toát ra nhẹ nhẹ khí tức, sau đó hình thể xuất hiện biến hóa, hóa thành từng cái tuyệt mỹ nữ tử. Một chút xấu xí nữ tử cũng là như thế. Người tự nhiên có đẹp mắt cùng khó coi phân chia, trong đó nữ tính càng là chú trọng những thứ này. Nữ tử bên trong chỉ cần thể nội âm khí không ra vấn đề cơ bản đều là một cái mỹ nữ. Nhưng là một chút nữ tử lại là dương khí ngưng trọng cố nhiên xấu xí. Cái này hoàn toàn chính là âm dương không hợp duyên cớ. Giờ phút này, những cô gái này thể nội ẩn chứa dương khí cũng bị thôn phệ, hình thể cũng xuất hiện biến hóa. Bất quá đang biến hóa đằng sau trực tiếp hóa thành lưu quang biến mất, tiến vào một một thế giới lạ lẫm, cái thế giới xa lạ này thật nhiều người, bất quá những người này đều đang yên lặng cầu nguyện. Vô số nam tử tại bên trong huyết sắc quang mang chậm rãi dâng ra bình dương khí một chỗ yên tĩnh đất trống Udo bà bà hư nhược nói ra Cái này đây thật là huyết hà đại trận uy lực này cái này hiến tế bao nhiêu người toàn bộ thiên hạ dương khí đều bị thôn phệ còn có những động vật này vậy mà cũng không có buôn tha bà bà nói xa xa lão đầu tử vậy mà cũng bị thôn phệ dương khí tiến vào sắp chết vô hạn vĩnh sinh lục tác giả thiển mộ lưu thương Thực hiện huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org Trường 281 Phá toái hư không? Côn Luân Sơn bao là vô biên. Giờ phút này, cái này Côn Luân Sơn đã biến mất, vẹn vẹn còn lại đất trống. Trừ bỏ những này, chính là mặt đất khắc họa đại trận màu đỏ ngòm. Đại trận này bao la vô biên, trong đó trận văn chính là rộng trăm mét huyết hà. Cái này đại trận màu đỏ ngòm trung tâm chính là một cái cử đại huyết sắc tế đàn. Một tôn phát ra màu vàng trí dương chi khí cử đỉnh thiêu đốt cực nóng kim sắc hỏa diễm, ngọn lửa màu vàng ấm này bên trong, không ngừng đốt cháy long uyên kiếm. Lăng thiên hiện ra vẻ mỉm cười, nhìn chăm chú cái này cử dương đỉnh. Được, tốt. Bây giờ khắp thiên hạ dương khí tất cả đều hội tụ đến Cầu Dương đỉnh bên trong, yêu tộc một chút dương khí cũng đang không ngừng hội tụ. Giờ phút này, tại Đông Hải bên trong, Long cung Long Vương ngửa mặt lên trời gào thét. Ngang. Đây là Tại mày trận, vậy mà dẫn sắt yêu tộc dương khí, thể nội dương khí bị dẫn sắt, cái này Long Vương tựa như tiếp nhận cái gì gặp chắc trở một dạng. Không chỉ có những này toàn bộ đông hải chi tân toát ra một đầu màu vàng cực nóng thần long, đây đều là dương khí hội tụ. Những này dương khí tất cả đều hướng về trung tâm côn luân sơn chi địa phóng đi, lăng thiên nhìn chăm chú những này chí dương chi khí cười to. Cở dương thứ hiện tại thôn phệ nhiều như vậy dương khí đã hóa thành màu vàng quang mang lóa mắt, khó có thể tưởng tượng. Lăng thiên nhìn chăm chú hoàng tuyển đổ. Hoàng Tuyền Đồ không ngừng gieo họ, muốn chữa trị Hoàng Tuyền Đồ tự nhiên cần bàng bạc dương khí, vĩnh sinh thế giới, phương hàn chữa trị Hoàng Tuyền Đồ thôn phệ thuần dương chi thủy đơn giản chính là minh mông. Giờ phút này Hoàng Tuyền Đồ đã là trung phẩm đạo khí, cách này hoàn toàn chính là thôn phệ bốn cái tiểu thế giới. Bất quá muốn mau sớm khôi phục, hay là cần minh mông thuần dương chi khí. Bây giờ, huyết hà đại trận thôn phế thiên hạ dương khí, chính là hội tụ thuần dương chi khí, muốn khôi phục hoàng tuyền đồ. Cẩu dương đỉnh bên trong, xuất hiện ngọn lửa màu vàng, hỏa diễm phía dưới thì là thuần dương chi thủy. Bây giờ, hoàng tuyền đồ không ngừng thôn phế cách này thuần dương chi thủy, phát ra màu vàng quang mang, đang theo lấy thượng phẩm đạo khí hội tụ. Long uyên kiếm bị thuần dương chi thủy hóa thành hỏa diễm thiêu đốt không ngừng tiến hành rèn luyện, Long Uyên Kiếm cũng không ngừng tăng cường. Đột nhiên, Minh Mông Dương khí Tử hư không bay tới, tất cả đều rơi xuống Cầu Dương đỉnh bên trong. Hoàng Tuyền đổ nở rộ Minh Mông quang mang oanh Minh uy áp hiện ra đơn giản có thể đè chết người. Lăng Thiên không khỏi cười to. Được. Cuối cùng khôi phục thượng phẩm đạo khí nhìn chăm chú hoàng tuyển đồ cảm giác ẩn chứa trong đó siêu việt thế giới này năng lượng đây chính là thượng phẩm đạo khí vượt xa tưởng tượng tồn tại hóa thành thượng phẩm đạo khí thôn phệ thuần dương chi khí càng là kinh khủng chuyển nhã san cách này hư không xuất hiện thuần dương chi khí đã biến mất cẩu dương đỉnh bên trong thuần dương chi thủy cũng bị thôn phệ trống không đại trận màu đỏ ngòm mặc du tại lan tràn nhưng là xuất hiện dương khí càng ngày càng ít. Hoàng Tuyền Đồ bên trong truyền đến nhược thủy thanh âm. Chủ nhân. Nương theo huyết hà đại trận kết nối toàn bộ thế giới, đã đem thế giới này tư chất cao siêu nữ tử tất cả đều thu nhập Hoàng Tuyền Đồ bên trong. Thế giới này ẩn chứa dương khí cũng tiêu hao hầu như không còn. Lăng Thiên nghe vậy, nhìn chăm chú cầu Dương đỉnh bên trong Long Uyên kiếm. Kiếm này dung hợp Long Uyên thất hung kiếm, lấy âu dương thiếu cung là kiếm linh trải qua cổ dương chi hỏa rèn luyện, hóa thành hiện tại hoàn mỹ thần khí. Lăng thiên nhô ra tay, đem Long Uyên kiếm cầm lấy, tranh, kim sắc kiếm quang, vọt thẳng hướng vân tiêu. Vốn là tiêu tán huyết sắc quang mang chậm rãi tại mặt đất diễn hóa một cây cử đại huyết hà. Lăng thiên đứng tại huyết sắc tế đàn. Vậy mà trực tiếp xuyên thấu hư không càng là hướng về phía hư không một cách không hiểu địa phương đâm tới. Đúng vào lúc này kinh khủng uy áp xuất hiện. Đã thấy một nữ tử, chậm rãi từ hư không xuất hiện. Nữ tử này thật đẹp, đẹp có chút không thực tế. Nữ tử này gió lông mày, miệng nhỏ, ngậm lấy một tia lạnh nhạt, lại mang theo tuyệt đại giai nhân. Nữ tử này nhẹ nhàng đi tới buồn bực xấu hổ ánh mắt nhìn về phía lăng thiên. Người người này thật sự là tội không thể tha. Lấy cấm kỳ chi trận đem chọn cái thiên hạ chính thành dưới nam tử giết chết. Những người này mất đi thuần dương chi khí, vô cùng suy yếu tự nhiên không có còn sống khả năng. Từ đó thiên hạ đại loạn, không có nam nhân xuất hiện cũng liền đi hướng diệt vong. Người đơn giản chính là ác ma. Lăng thiên nghe vậy, mang theo một vòng mỉm cười. Người không vì mình trời tru đất diệt, những người này có thể giúp ta chữa trị đạo khí, có thể giúp ta luyện chế có thể so với thủy tổ kiếm long uyên kiếm. Ta tự nhiên sẽ buông tay đánh cược một lần, hiện tại đã thành công, hoàng Tuyền đổ cùng long uyên kiếm đã thành công. Cậu dương đỉnh cũng coi là kèm theo thu hoạch. Đã có thể so với thủy tổ kiếm bảo đỉnh cũng là thu hoạch ngoài ý muốn Nữ tử này nổi giận chỉ vào lăng thiên Ngươi Ngươi vậy mà chết cũng không hối cải Hôm nay cầm ngươi tiến về thần giới hỏi tội Nhìn xem phụ hoàng xử trí như thế nào ngươi Phụ hoàng Danh tự này chẳng lẽ là phục phi? Xem ra cô nương lai lịch bất phàm Lăng thiên nói ra Nữ tử này thì là lặng lẽ Mang theo một vòng thanh lãnh Hừ Ta là thần giới cổ thiên huyền nữ Hôm nay hạ giới đến đây cầm ngươi Ngươi hay là thúc thủ chịu chói đi Lăng thiên nghe vậy Ngửa mặt lên trời cười to Ha <cười> ha Cổ thiên huyền nữ Thần giới phục vi Không nghĩ tới thần giới còn sẽ có người Thật là khiến người cảm thấy ngạc nhiên Bất quá muốn cầm ta Liền nhìn xem bản lãnh của ngươi Cổ thiên huyền nữ hơi kinh ngạc Lập tức phát hiện không tốt Lăng thiên thể nổi nở rộ Minh mông kim sắc quang mang Giống to Bạch đế kim hoàng trảm Trong lúc nhất thời Phía dưới này minh mông huyết hải Vô tận hư không Vậy mà trầm rãi hiện ra giọt giọt màu vàng nhỏ chút Phải biết Một người vốn là tính một cái khoáng thạch Một cái nhân thể bên trong ẩn chứa sắt kim chút ít này lượng kim loại. Bây giờ, Lăng Thiên lấy huyết hà đại trận thôn phệ những huyết dịch này bên trong kim loại khí tức, lập tức đem những kim loại này khí tức hóa thành rủ kim chi khí. Không chỉ có như thế, nhìn chăm chú trước mắt cầu Dương đỉnh, thôn phệ giúp ta luyện thành tầng 36. Gầm thép kinh thiên, minh mông rủ kim chi khí trực tiếp từ toàn bộ thế giới hội tụ, Lúc đầu người nằm trên đất trong nháy mắt tán loạn ra, hóa thành một đảo rủi kim chi khí. Toàn bộ thiên hạ vô số khoáng sản cũng trong nháy mắt hóa thành rủi kim chi khí. Những khí tức này tất cả đều tiến vào lăng thiên thể nổi, hóa thành bạch đế kim hoàng trảm chất sinh dưỡng. Giờ phút này, lăng thiên dơ lên long uyên kiếm, giống to. Bạch đế kim hoàng trảm. Đây chính là chân chính thần thông, mặc dù là miễn cưỡng sử dụng suốt kiếm, không đủ một phần mười uy lực. Nhưng là đây chính là thần thông, đến từ vĩnh sinh thế giới thần thông. Xa xa cổ thiên huyền nữ cảm giác mênh mông khí tức áp chế mình, tựa như mình hành tẩu một bước, liền sẽ tử vong. Tranh! Thiên địa bị màu vàng quang mang che giấu, cổ thiên huyền nữ cảm giác mình mái tóc nhẹ nhàng thổi lên, sau đó nhìn một người đi tới. Người này chính là Lăng Thiên Lăng Thiên nhô ra tay Nhẹ nhàng nhổ lên cẩu thiên huyền nữ mái tóc Gục đầu xuống đối với cẩu thiên huyền nữ bờ môi hôn tới Trong lúc nhất thời cẩu thiên huyền nữ không có phản kháng Sau đó mình bị hôn Thời gian tựa như yên lặng Lăng Thiên thể nổi màu vàng quang mang chậm rãi tiêu tán Hóa thành một cái màu vàng đế vương Chính là bạch đế kim hoàng trảm một loại thần thông Tu luyện bạch đế kim hoàng chẳng có thể hóa thành ngũ sắc hoa cái, bất quá tu luyện trí cao sâu có thể diễn hóa bạch đế cùng kim hoàng. Vì vậy, tu luyện đại ngũ hành quyết liền có thể diễn hóa ngũ đế, ngũ hoàng, ngũ sắc hoa cái. Hiện tại, lăng thiên thể nổi dụng kim chi khí tất cả đều chút xuống, hóa thành cách này một cách bạch đế. Đột nhiên, cẩu tiên huyền nữ kịp phản ứng, đánh ra một trường. Lăng thiên bị đánh bay tiến vào vừa rồi chém ra một cách đen kịt vết nứt. Lăng thiên khi tiến vào trong bóng tối, nhẹ nhàng đụng vào bờ môi của mình, hỏi hương. Cậu thiên huyền nữ sao? Ta nhớ kỹ ngươi, lần sau ta tải trở lại thế giới này, ta sẽ đang tìm ngươi. Vừa rồi một hôn chính là ta cưới ngươi xính lễ, ngươi một trưởng, liền xem như hoàn lễ. Ngươi nhất định là của ta, chờ ta trở lại đi. Nói xong, mặt kệ cẩu thiên huyền nữ có chút ánh mắt kinh hãi trực tiếp giống to Phá toái hư không Vô hạn vĩnh sinh lục Tác giả Thiển mộ lưu thương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website Đi Chương 282 Thời không phong bảo Tinh vũ thôi diễn Lối đi tối thui truyền đến màu vàng quang mang Khó có thể tưởng tượng cách này yên tĩnh vư không vậy mà xuất hiện loại này quang mang Nhất là quang mang bên trong còn có một người Người này chính là Lăng Thiên tại màu vàng quang mang bao khỏa phía dưới sinh tồn Lăng Thiên con ngươi ngưng trọng Đây chính là vỡ vụn không gian thông đạo Không phải cái gì tốt chơi địa phương Nơi này thỉnh thoảng nhất lên một trận thời không phong bạo Làm không cẩn thận chính là phi hôi yên diệt Lăng thiên cũng là nổi nóng Từ cổ kiếm thế giới phá toái hư không càng là đùa giỡn cổ thiên huyền nữ Biết vừa mới bước vào đường hầm không gian Liền phát hiện cổ kiếm thế giới truyền đến năng lượng minh mông Cái này năng lượng trực tiếp đánh nát vừa mới thành lập không gian thông đạo Lăng thiên đối với cái này lửa giận ngút trời hận không thể trở về cùng người này đại chiến Nhưng là loáng thoáng nghe được cổ thiên huyền nữ la lên phụ hoàng. Bị cổ thiên huyền nữ xưng hô phụ hoàng, nghĩ đến chính là phục phi không thể nghi ngờ. Biết một gia hỏa như thế, vậy mà xuất hiện ở đây càng là đánh nát lăng thiên thành lập không gian thông đạo, Đáng tiếc không gian thông đạo đã vỡ vụn, muốn trở về đã không có khả năng, chỉ có thể thuận phá toái không gian thông đạo tiến lên. Vỡ vụn thông đạo thỉnh thoảng thổi lên thời không phong bạo, lăng thiên nhục thân căn bản là không cách nào ngăn cản. Vì vậy, hiện tại lấy mình vừa mới tu thành bạc đế pháp tướng ngăn cản. Tu luyện bạc đế kim hoàng trảm có thể hội tụ bạc đế pháp tướng kim hoàng pháp tướng kim hành hoa cái. Tại đây cũng là bạc đế kim hoàng trảm kèm theo thần thông. Lăng thiên đơn giản đem tròn cái cổ kiếm thế giới đều nuốt chửng lấy, thậm chí một chút nhân tộc thể nội ẩn chứa rủi kim chi khí cũng không có buông tha. Nếu như cũng chính là như thế, hóa thành hiện tại cái này bạch đế pháp tướng. Giờ phút này toàn thân rủi kim chi khí phóng thích, rót vào cái này bạch đế pháp tướng bên trong, ngăn cản không gian phong bảo. Đáng tiếc. Cuối cùng không phải Đại Thành Bạch Đế Pháp tướng, tại cái này không gian phong bảo bên trong, không ngừng bị rèn luyện thậm chí loáng thoáng tiêu tán. Bất quá Lăng Thiên cũng không có nhục chí ngược lại đem cỗ này rèn luyện xem như tu luyện. Thậm chí tiếp dẫn một chút phong bảo, rèn luyện trong cơ thể mình năng lượng. Bây giờ, Lăng Thiên không biết mình tu vi, vèn vẹn biết được trong cơ thể mình ẩn chứa một cỗ năng lượng kinh khủng. Cách này năng lượng kinh khủng tinh thuần vô cùng Đột nhiên tinh vũ truyền đến tin tức Chủ nhân Dựa theo thôi diễn Hiện tại chủ nhân còn sót lại năng lượng còn có thể trèo chống mấy ngày Bất quá dựa theo hiện tại không gian thông đạo này tổn hại trình độ Đoán chừng muốn tìm được hạ cách thế giới hay là cần vận khí Lăng thiên nghe vậy đơn giản muốn bóp chết phục phi Không có việc gì đem mình vất vả thành lập không gian thông đạo phá hủy làm cái gì đây không phải bệnh tâm thần sao. Tốt kỳ thật lăng thiên cũng lại là quá phận đem chọn cái cổ kiếm thế giới sống được sinh vật tất cả đều cho xử lý. Kỳ thật cái này cũng không tính là gì, nhưng là toàn bộ cổ kiếm thế giới phàm là xinh đẹp một chút nữ tử, tất cả đều bị hoàng tuyền đồ cho lấy đi. Vẹn vẹn còn lại một chút già bảy 80 tuổi lão thái bà. Nghĩ tới đây cũng có thể tìm tới phục vi tức giận nguyên nhân đi Lát đầu cũng mặc kệ chính mình thể nổi như thế nào năng lượng tinh thuần Tất cả đều hướng về mình kim đế pháp tướng bên trong rót vào Nghĩ đến làm sao vượt qua lần này nguy hiểm Một chỗ yên tĩnh sơn phong bỗng nhiên truyền đến gào thét. Đông trùng, hạ thảo Các ngươi nhanh đi đồ ăn thuốc Lò đan dược này liền muốn thành hình thật sự là hoàn mỹ Một cách tang thương lão đầu nói, hai mắt bắn ra cực nóng quang mang, nhìn chăm chú Đan Lô tựa như nhìn chăm chú một cách nữ tử hoàn mỹ. Đột nhiên, một đạo kiếm quang xẹt qua truyền đến một trận như chuông bạc mỉm cười. "Ha <cười> ha, Bách Thảo sư thúc, ta tới thăm ngươi." Đã thấy một cách mười mấy tuổi tiểu cô nương trò đùa cái này đi vào phòng này. Linh động hai mắt mang theo vui sướng, Tiểu cô nương đi hướng Bách Thảo, hiếu kỳ nhìn chúng đan lô. Bách Thảo hoàn toàn chính là một bộ táo bón ánh mắt, nhìn về phía tiểu cô nương này nói ra. Thanh Vân, lò đan dược này rất trọng yếu, ngươi lại đi một bên chơi. Sư thúc luyện tốt lò đan dược này đang bồi ngươi chơi. Bách Thảo cười khá khả sắc mặt, mang theo một tia nịnh nọt. Đối mặt tiểu cô nương này, Bách Thảo cũng chỉ có thể như thế. Kêu Thanh Vân tại tiểu cô nương này như thế làm người khác ra thích đâu. Thanh Vân quệt miệng, khó chịu nhìn xem đan lô. Đột nhiên, nơi xa chạy tới hai đứa bé, giống to. Sư phụ! Sư phụ! ngài muốn Thảo dược đã hái đến rồi. Bách Thảo nghe vậy, nhìn về phía dược liệu. Được. Lò đan dược này cuối cùng luyện chế tốt. Bách Thảo Đại Hỉ đem hai cây dược liệu quăng vào đi, chầm rãi bóp cây này tiên quyết. Oanh! Đan lô truyền đến oanh minh, Bách Thảo Đại Hỉ. Được! Tốt! Rốt cục muốn xuất hiện. Đúng vào lúc này, yên tĩnh hư không trong nháy mắt hạ xuống một tia chớp. ầm ầm, Lôi điện lập lò trực tiếp hướng về Bách Thảo Phong rơi xuống. Trong lúc nhất thời, đông trùng hạ Thảo kinh hô. Sư phụ! Không phải là thần đan xuất thế, phải đi qua lôi kiếp đi. Thanh vân tiểu nha đầu cũng là nhẹ gật đầu, đối mặt lôi điện này có chút sợ hãi. Bách thảo tiên nhân nắm vuốt hô hấp, những mày. Không đúng. Đan dược này cho ăn bể bụng cũng chính là lục phẩm đan dược, làm sao lại xuất hiện lôi kiếp. Thất phẩm đan dược mới có thể xuất hiện lôi kiếp. Chẳng lẽ là đan văn? Thế nhưng là cách này cũng không đúng ta cũng không có sử dụng đặc thù phương pháp luyện chế, chẳng lẽ là đan dược biến gì? Bách Thảo Tiên Nhân trợn mắt hốc mồm, nhìn chăm chú lò luyện đan này mang theo chờ mong. Oanh, sấm sét vang rồi, đã thấy yên tĩnh hư không trực tiếp rơi xuống một đạo thiểm điện, cái này thiểm điện trực tiếp rơi xuống lò luyện đan này. thấy cảnh này, Bách Thảo Tiên Nhân không khỏi giật này cả mình. mau tránh! Bách Thảo tiên nhân nắm ba cái tiểu hài tử trực tiếp rơi xuống nơi xa, hai tay nắm vuốt tiên quyết trong nháy mắt mở ra cái này phòng chúc trận pháp. Thanh sắc quang mang hiện ra, bảo hộ cái này phòng chúc, trong đó Đan Lô cũng bị thanh sắc quang mang bảo hộ. Giờ phút này Đan Lô bị thiểm điện vần quanh, trong đó giống như có cường hoành năng lượng muốn bộc phát. Oanh! Đột nhiên truyền đến một trận oanh minh bảo tạc, cái này Đan Lô trong nháy mắt bảo tạc. Bách thảo tiên nhân mắt trởn tròn đang muốn phát ra tín hiệu cầu cứu. Bất quá cái này bảo tạc đằng sau bên trong lò luyện đan lúc đầu văng khắp nơi ánh lửa chưa từng xuất hiện cũng không có xuất hiện cái gì cường hoành bảo tạc. Đã thấy cái này vỡ vụn đan lô, vậy mà tại trong nháy mắt hóa thành một trận cho bụi, lò luyện đan này bên trong loáng thoáng xuất hiện một đạo màu vàng quang mang. Hào quang màu vàng ấm này tựa như một cái đế vương, mặt không biểu tình, chậm rãi hóa thành một cái màu vàng nhỏ chút, sau đó xông vào một người mi tấm. Người này nằm tại trong cho bụi, toàn thân huyết hồng có phải hay không chảy xuôi từng tia kim sắc quang mang. Đột nhiên, người này hai mắt mở ra một chút. Đây là nơi nào? Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiền mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.dochuyện.org Chương 283 Bách Thảo Phong Dầm dầm Dầm dầm Bách Thảo Phong, Bách Thảo Đường, Bách Thảo Tiên Nhân Đứng ở chỗ này, Bách Thảo Tiên Nhân không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, nhìn chăm chú nơi xa Cuối cùng chuyện gì xảy ra, làm sao lại xuất hiện một người Kỳ quái không chỉ là Bách Thảo tiên nhân, ba tên Tiểu Gia Hỏa cũng là kỳ quái. Trong đó Tiểu Cô Nương Thanh Vân càng là hai tay bưng bít lấy mắt. a, Cái này Tiểu ca ca vậy mà không có mặc quần áo. Đông trùng hạ thảo thì là vượt gì đối mặt. Sư phụ! Nghe đồn cửa phẩm thần đan có thể hóa hình thành người, cái này không phải là cửa phẩm thần đan đi. Nằm ở chỗ này người, mái tóc màu bạc. Hơi tuấn bề ngoài, còn có nữ tử đều sẽ ven tỉ làn ra, nhất là cái này. Hơi tuấn bề ngoài bên trong còn mang theo nhàn nhạt uy nghiêm. Giờ phút này, người này chậm rãi mở hai mắt ra. Đây là nơi nào? Tư nhược lời nói, mang theo một tia tái nhợt. Đột nhiên, nhân thủ này chỉ chiếc nhẫn chậm rãi lấp lóe. Chủ nhân, đây là một cái thế giới mới. Mặc dù không biết cùng cổ kiếm thế giới có hay không khác biệt, nhưng là thế giới này linh khí rồi rào viến siêu cổ kiếm thế giới. Bất quá chủ nhân hiện tại xuất hiện một chút phiền toái nhỏ, đầu tiên chính là chủ nhân kim đế Pháp tướng trải qua thời không phong bảo tàn phá bừa bãi, mặc dù không ngừng bị rèn luyện càng thêm cường đại, nhưng là hiện tại vẹn vẹn còn lại một viên thần thông hạt giống. Cũng liền nói, chủ nhân không thể tùy thời triệu hoán kim đế pháp tướng, muốn triệu hoán kim đế pháp tướng cần đại lượng linh khí. Nói cách khác, kim đế pháp tướng đã hình thành một loại đặc thù thần thông. Còn có chính là thời không thông đảo bên trong cuối cùng một đợt thời không phong bảo tạo thành chủ nhân năng lượng trong cơ thể mất đi thuộc tính. Lúc đầu năng lượng bàng bạc trải qua rèn luyện có thể nhanh chóng tu luyện. Nhưng là hiện tại những năng lượng này hoàn toàn biến thành tinh thuần linh khí, tích lũy tại chủ nhân thể nội. Những năng lượng này giống như là tinh khiết thiên địa bảo tài cần chủ nhân lại tu luyện từ đầu luyện hóa mới có thể khống chế cố năng lượng này. Bất quá cũng có chỗ tốt, chính là cố này năng lượng tinh thuần vô cùng tinh thuần còn ẩn chứa thời không thuộc tính, dù sao trải qua thời không sèn luyện. Trừ bỏ những này chính là chủ nhân thể chất. Chủ nhân thể chất trải qua thời không phong bảo rèn luyện, linh hồn đã trải qua thời không phong bảo quét, cố nhiên hóa thành 16 tuổi bộ dáng. nhưng là chủ nhân cũng thể chất cũng ẩn chứa một tia thời không bản nguyên. Có lẽ chủ nhân sau này lúc tu luyện không thần thông dễ dàng rất nhiều. Tinh vũ lời nói, lăng thiên tự nhiên rõ ràng có ý tứ gì. Mang theo vẻ mỉm cười thầm nghĩ. Ha <cười> ha! Đây cũng là một loại kỳ ngộ sao. Thể chất bên trong ẩm chứa một tia thời không bản nguyên, năng lượng trong cơ thể lần nữa bị tinh thuần, hóa thành tùy thời có thể luyện hóa thiên địa bảo tài. Mặc dù luyện hóa cần thời gian, nhưng là cũng tốt hơn lại tu luyện từ đầu. Lăng thiên trong lòng tự nói, đứng nơi xa bách thảo tiên nhân chậm rãi đi tới, hai mắt nhìn chăm chú lăng thiên tựa như nhìn chăm chú hiếm thấy chân bảo một dạng. Tiểu nha đầu thanh vân, hay là bưng biết lấy hai mắt, bất quá từ trong khe hở nhìn xem lăng thiên. Bách thảo tiên nhân nắm vuốt dâu ria con người mang theo hiếu kỳ. Thật sự là kỳ quái, thật tốt một lần luyện đan, làm sao lại xuất hiện một người đâu. Thật chẳng lẽ là đan dược biến gì, hóa hình thành người. Bách thảo tiên nhân nói, nhẹ nhàng đụng vào lăng thiên cổ tay. Đông trùng không hiểu hỏi thăm. Sư phụ, thế nào, có phải hay không đan dược hóa hình? Hạ Thảo cũng là mang theo chờ mong, đan dược này hóa hình cũng không đồng dạng. Bạch Thảo tiên nhân thì là khó chịu. Im miệng. Mặt này tưởng không đúng, vậy mà như thế kỳ quái. Cái này hoàn toàn chính là người kinh mạch, nhưng là người làm sao lại xuất hiện tại bên trong lò luyện đan đâu? Phải biết bên trong lò luyện đan hỏa diễm cực nóng vô cùng. Liền xem như trưởng môn sư huyên ở bên trong cũng là hóa thành cho bụi Chẳng lẽ là gia hỏa này thật sự là đan dược hóa hình Bất quá cách này hóa hình cũng quá hoàn toàn đi Liền xem như yêu tộc hóa hình cũng sẽ không như thế thuần túy Không nghĩ ra bất quá cũng ngăn cản không nổi bách thảo tiên nhân may mắn ánh mắt Bất quá lăng thiên giờ phút này khôi phục một chút khí lực Nhìn xem bách thảo tiên nhân Chuẩn bị ngọc tùy chi, tử hầu hoa thiên linh quả thất tinh thảo. Lấy văn võ chi hỏa luyện chế, sau đó hóa thành một bát nước nước hiện ra màu xanh lá, rót vào không có dễ chi thủy bên trong, đem ta ngâm vào đi. Lăng thiên nói, hai mắt đóng lại cảm giác thương thế bên trong cơ thể chính là co quắp một trận. Tinh vũ mặc dù nói mình thu hoạch được đại kỳ ngộ, nhưng là cũng chịu đựng đại thống khổ chí ít cái này thời không phong bảo, rèn luyện nhục thân, nhưng là cũng đem nhục thân phá hủy rách tung tóe, hiện tại cần chữa thương. Không nghĩ tới tại thời không phong bảo trước, liền xem như Diêm La Kim Thân cũng không có bao nhiêu năng lực chống cự. Bất quá lăng thiên cũng từ nhược thủy nơi đó biết được, Diêm La Kim Thân mặc dù là một cái tiểu thần thông, nhưng là cũng có được cảnh giới phân chia. Chí ít lăng thiên tại cổ kiếm thế giới, vẹn vẹn tu luyện tới tầng thứ tư. Cái này riêng la kim thân có 12 tầng phân chia. Cảm giác mình thể nội kinh mạch đứt gãy, xương cốt càng là có chút vỡ vụn cần mau chóng trị liệu. Giờ phút này, Bách Thảo tiên nhân dù gì nhìn xem lăng thiên, không khỏi nói ra. Thần! Đan dược này hóa hình, lại còn biết được luyện dược. Đây là một cách không biết phương thuốc. Không biết là hiệu quả gì. Đông trùng hạ thảo, nhanh lên chuẩn bị dược liệu, vi sư muốn luyện chế đan dược. Còn có đem cách này kỳ quái tiểu tử chiếu cố thật tốt tốt. Bách thảo tiên nhân kích động, tựa như thu hoạch được bảo vật gì một dạng. Đối với một cách luyện đan sư tới nói, chân quý nhất không phải cái gì thần kiếm, mà là một cách đan phương. Tựa như người tu tiên gia thích một thanh thần kiếm một dạng. Hiện tại Bách Thảo Tiên Nhân chính là như thế, may mắn như điên trực tiếp đi chuẩn bị dược liệu. Về phần lăng thiên thì là bị đông trùng hạ thảo nhất vào phòng trúc bên trong tiểu nha đầu Thanh Vân nhìn xem, hay là kỳ quái. Kỳ thật kỳ quái không chỉ là Thanh Vân một cái, những người khác kỳ quái. Bách Thảo Tiên Nhân hiện tại hay là kỳ quái, nhưng là biết được người đến từ lợi lò luyện đan, liền mặt về những thứ này. Dù sao là đồ vật của mình, rồi hãy nói Lăng Thiên bị thương nặng, bây giờ căn bản liền không có năng lực phản kháng. Về phần đông trùng hạ thảo, hai cái tiểu gia hỏa càng là kỳ quái, nhưng là kỳ quái về kỳ quái, hai người đối với Lăng Thiên vẫn rất có hảo cảm. Chí ít, hai người đều là thảo dược hóa hình cho rằng Lăng Thiên là đan dược hóa hình, cái này hoàn toàn chính là cao đại thượng cấp bậc. Không nói đến những này... Lăng thiên giờ phút này miễn cứng điều động thể nổi một tia năng lượng. Cái này tinh khiết năng lượng, nguyên lai đều là lăng thiên linh lực, bị lăng thiên hóa thành dụ kim chi khí. Đáng tiếc hiện tại kinh quá hạn đời phong bảo rèn luyện, biến không thuộc tính, tựa như một loại tinh khiết tại lăng thiên thể nổi thiên địa bảo tài. Lăng thiên cần một lần nữa luyện hóa cố năng lượng này, hiện tại tu luyện tiên pháp, luyện hóa cố năng lượng này. Tinh Vũ nói ra, chủ nhân hiện tại không thể tu luyện bạch đế kim hoàng trảm. Chủ nhân hiện tại thương thế nghiêm trọng, tự nhiên không thể tu luyện loại này cường hoàng tiên quyết, không phải dù kim chi khí khiến chủ nhân trọng thương. Trừ cái đó ra, chính là chủ nhân đã ngưng tụ bạch đế pháp tướng, chỉ cần bạch đế pháp tướng không ngừng hấp thu dù kim chi khí, liền sẽ tự động tu luyện bạch đế kim hoàng trảm. Hiện tại chủ nhân thể nội rối loạn còn là tu luyện cách khác tiên Pháp trước khôi phục thương thế của mình rồi hãy nói. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiện mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chuyện.org Chương 284 Thanh đế một hoàng tông. Lăng thiên nghe trong lòng cũng rõ ràng. Mình bây giờ thể nội rối loạn, không nói đến kinh mạch bị hao tổn, liền nói ngũ tạng lục phủ của mình cũng là bị thương nặng. Nghĩ đến đây trong lòng đã có quyết định. Tinh vũ cũng là gấp vội vàng nói. Chủ nhân! Đại ngũ hành quyết bên trong cái khác bốn môn thần thông cũng đã thôi diễn hoàn tất. Hiện tại tự nhiên tu luyện thanh đế một hoàng công. Đây vốn chính là vĩnh sinh thế giới đại ngũ hành quyết một trong thái cổ vô thượng thần thông. Có thể tỏa ra sự sống điểm hóa cỏ cây kiến tạo đồng thiên tăng cường thể chất. Thậm chí có thể dựa vào này đến luyện chế đan dược. Vì vậy hiện tại chủ nhân tu luyện thanh đế một hoàng công tốt nhất. Mặt khác chủ nhân hiện tại tu luyện chỉ cần đem thương thế của mình chữa cho tốt, sau đó chuyển tu, xích đế hỏa hoàng khí. Một sinh hỏa tự nhiên có thể tùy tiện chuyển tu, sau đó thôn phể hỏa khí tu luyện. Nghĩ đến chủ nhân cũng biết thế giới này là cái gì thế giới. Lăng Thiên trong lòng cười khẽ đối với tinh vũ lời nói tự nhiên rõ ràng. Thế giới này Lăng Thiên tự nhiên rõ ràng đang nghe Bách Thảo Sư Thúc, Thanh Vân, Đông Trùng Hạ Thảo, Bách Thảo Phong. Những này danh từ thời điểm Lăng Thiên liền đã biết được đây là cái gì thế giới. Không nghĩ tới suốt hiện tại như thế một cái thế giới có lẽ nơi này tu luyện thanh đế một hoàng công, không sai, nhưng là tu luyện, xích đế hỏa hoàng khí, càng là một cái hoàn mỹ lựa chọn. Thục sơn thế giới bên trong thần kiếm không ít, thần hỏa cũng không ít. Không nói cái khác hỏa diễm, liền nói cái này thục sơn bên trong nam minh ly hỏa, chính là một loại đặc thù hỏa diễm. Ngọn lửa này cũng coi là một loại thiên địa thần hỏa tự nhiên có thể hóa thành, xích đế hỏa hoàng khí chất sinh dưỡng. Còn có xích hồn thạch tảng đá kia bị trở thành nguyên thần, nhưng là cũng có thể hóa thành một loại đặc thù ma khí hỏa diễm. Một chút thần binh cũng có thể hóa thành đặc thù hỏa diễm, Những ngọn lửa này chính là, xích đế hỏa hoàng khí chất sinh dưỡng. Xích đế hỏa hoàng khí có thể chuyển hóa hết thầy hỏa khí. Nói cách khác chỉ cần là hỏa diễm đều có thể hóa thành hỏa khí Tỷ như đầu gỗ thiêu đốt hóa thành hỏa diễm cũng có thể tăng cường, xích đế hỏa hoàng khí Vì vậy, tại cách này thục sơn thế giới tu luyện, xích đế hỏa hoàng khí đơn giản chính là hoàn mỹ Bất quá trước đó, trước tu luyện thanh đế một hoàng công, dù sao hiện tại hay là chữa thương trọng yếu nhất Rồi hãy nói Một sinh hỏa trước tu luyện mấy tầng tại chuyển tu, xích đế hỏa hoàng khí, cũng không cần bao nhiêu thời gian. So sánh những này, tại Bách Thảo Phong tu luyện thanh đế một hoàng công, rất nhẹ nhàng, dù sao Bách Thảo Phong cái gì đều thiếu, chính là không thiếu hụt dược liệu. Đem một chút kế hoạch tốt, lăng thiên trầm rãi vận chuyển thể nội tinh khiết năng lượng. Thanh đế một hoàng công cũng là tầng 36, điểm này giống như bạch đế kim hoàng trảm. Bất quá một cách là kim, một cách là một. Trầm rãi chuyển hóa, vỡ vụn kinh mạch nhẹ nhàng nương theo thanh đế một hoàng công, tu luyện, đã bắt đầu hiển hiện một tia dung hợp dấu hiệu. Đây chính là cường đại hiệu quả trị liệu, một cách chu thiên đằng sau toàn thân phát ra một cỗ sinh cơ. Lăng thiên hai mắt nhắm lại. Vừa hay nhìn thấy một tiểu nha đầu tò mò nhìn mình. Tiểu nha đầu này chính là Thanh Vân, không xem qua quang chi ở trong chứa lấy một tia ngượng ngùng. Tiểu ca ca. Ngươi không mặc quần áo. Quần áo. Lăng thiên mở hai mắt ra kỳ quái liếc nhìn mình. Trong lúc nhất thời cũng là say, mình thông qua thời không phong bảo đừng nói y phục, liền xem như thần binh cũng sẽ bị vỡ nát. Bách thảo tiên nhân một cách tâm tư tất cả đều tại luyện đan, đông trùng hạ thảo cũng không xem ra gì. Vì vậy, lăng thiên hiện tại hay là trần chuồng, trần thể. Trong lòng xấu hổ, bất quá bây giờ căn bản là không có khí lực, đành phải nói ra. ngươi gọi Thanh Vân đúng không tìm cho ta bộ y phục che lấp một cái. Ngượng ngùng Thanh Vân im lặng gật đầu đỏ bừng mặt quay người đi hướng nơi xa. Nói đến... Như thế một tiểu nha đầu thật đúng là đáng yêu. Bất quá thể nổi truyền đến một loại đặc thù cảm giác tựa như cái này Thanh Vân có một cỗ hấp dẫn. Lăng thiên hai mắt nhíu lại, nói. Một linh chi thể sao? Không phải cái này Thanh Đế một hoàng công tu thành linh lực đối với Thanh Vân cảm thấy hứng thú như vậy. Lắc đầu bây giờ không phải là chú ý vấn đề này thời điểm. Sau đó không lâu Thanh Vân trở về, đem một cách trường bào màu đen che lại Lăng Thiên, hiếu kỳ mắt to nhìn xem Lăng Thiên. Tiểu ca ca. Ngươi thật sự là đan dược hóa hình sao? Lăng Thiên cười khẽ. Ngờ đảo không gian thông đảo xuất hiện tại bên trong lò luyện đan. Vận chuyển mấy cách chu thiên thương thí khôi phục một chút, cũng nói ra. Ừ. Nói như thế nào đây, nếu như không phải nói là đan dược cũng không sao. Thật sao? Tiểu ca ca thật là lợi hại, thật sự là đan dược hóa hình. Trách không được tiểu ca ca thể nổi truyền đến một cố cảm giác thân thiết, nguyên lai sư phụ nói qua thần đan đều sẽ hấp dẫn người. Thanh Vân nói ra. Lăng thiên cũng là cười khẽ, lừa gạt tiểu hài tử chơi rất vui sao. Đột nhiên, nơi xa bay tới một người, chính là Bách Thảo Tiên Nhân không thể nghi ngờ. Cái này Bách Thảo Tiên Nhân bưng một bát màu xanh lá dược thủy, trong đó phát ra nồng đậm sinh cơ. Ai ra? Đây thật là hoàn mỹ đơn thuốc. Đem dược liệu bên trong sinh cơ, tất cả đều dung hợp lại cùng nhau, càng là lẫn nhau giao hòa đem dược hiệu mở rộng mấy lần. Cách này nồng đậm sinh cơ, liền xem như làm sao nặng thương thế cũng có thể khôi phục. Bất quá tiểu tử, ngươi khẳng định muốn đem cách này đông cầm lấy đi ngâm trong bồn tắm. Bách thảo tiên nhân nhìn chăm chú cách này một bát dược thủy, chính là tựa như nhìn thấy hiếm thấy chân bảo. Lăng thiên nhìn chăm chú cách này một bát màu xanh lá dược thủy. Thuốc này nước không thể trực tiếp nuốt, một khi phục dụng không luyện hóa được. Người này liền sẽ bị cường đại sinh cơ hóa thành một khối đầu gỗ. Chỉ có thể rơi xuống không có dễ chi thủy bên trong pha loãng, sau đó chậm rãi hấp thu chữa thương. Kỳ thật thuốc này nước chủ yếu là dùng để bồi dưỡng dược thảo. Trăm năm nhân sâm dựa vào cách này chén này dược thủy đổ vào trong vòng 10 ngày liền sẽ hóa thành ngàn năm nhân sâm. Một lời rơi xuống cách này Bách Thảo Tiên Nhân nuốt một ngụm nước bọt con ngươi phát ra quang mang tựa như cực nóng hỏa diễm. Giờ phút này Bách Thảo Tiên Nhân nhìn xem lăng thiên tựa như nhìn xem Tiên Nhân một dạng. Thanh Vân thì lại nhìn xem Bách Thảo Tiên Nhân. Bách Thảo sư thúc. Vậy mà thuốc này đã luyện chế tốt còn không cho tiểu ca ca chữa thương. Đúng, đúng. Chữa thương, chữa thương. Bách thảo tiên nhân từ kích động của mình bên trong thanh tỉnh sau đó làm cho đông trùng hạ thảo đem một thùng sôi trào không có dễ chi thủy mang tới tới. Màu xanh lá dược thủy rót vào trong đó, lăng thiên cuối cùng thở dài một hơi thông qua những này sinh cơ tại dựa vào thanh đế một hoàng công. Không ra mấy ngày, mình liền có thể khôi phục. Nghĩ tới đây, lăng thiên nhìn về phía bách thảo tiên nhân cũng là hiện ra mỉm cười cùng lòng biết ơn. Không sai, chính là lòng biết ơn. Lăng thiên người này không phải người vô tình vô nghĩa tại cổ kiếm thế giới, hoàn toàn chính là thiếu cung đi trước đụng vào như thấm, không phải lăng thiên cũng sẽ không như thế đối phó thiếu cung. Về phần đổ tu, lăng việt, những này đã từng trợ giúp qua người của mình, hiện tại vẫn như cú sống được thật tốt. Bách thảo tiên nhân như thế đối đãi một người xa lạ, lăng thiên cũng là hiện ra một tia cảm tạ. Vô hạn vĩnh sinh lục Tác giả thiền mộ lưu thương Thực hiện Huyết tông từ Chuyện được chia sẻ tại website www.dochuyen.org Chương 285 Luyện đan chữa thương Chập chập Chập chập Thật sự là kỳ quá thay Vẹn vẹn mấy loại tam phẩm dược liệu liền có thể luyện chế ẩm chứa loại dược thủy này Khó có thể tin Bách thảo tiên nhân nhìn không được tán thưởng, nhìn chăm chú tiến vào thùng gỗ bên trong lăng thiên càng là hiếu kỳ. Thùng nước kia bên trong chính là nóng hổi không có dễ chi thủy, cách này nho nhỏ một bát màu xanh lá sượt thủy rót vào trong đó, trong nháy mắt hóa thành màu xanh lá, trong đó tràn ngập minh mông sinh cơ. Lăng thiên hai mắt nhắm lại, cảm thụ cách này nồng đậm sinh cơ thể nổi thanh đế một hoàng công. Vận chuyển lại bắt đầu hấp thu những này sinh cơ Bên ngoài cơ thể đổ máu vết thương Đã chầm rãi tan biến tựa như chưa từng xuất hiện một dạng Lăng thiên dẫn sát cổ này sinh cơ tiến vào trong cơ thể mình Thể nội bị trọng thương ngũ tạng lục phủ Hiện tại cũng bắt đầu khôi phục Cách này thanh đế một hoàng công không hổ là chữa thương đỉnh tiêm công pháp Chỉ cần là sinh cơ liền có thể thôn phệ Sau đó chữa trị bản thân Xem ra như thế tu luyện, không ra một tháng, tại cách này bị thời không phong bạo tàn phá bừa bãi thương thế liền sẽ phục hồi như cũ. Chầm rãi mở hai mắt ra, nhìn xem mong đợi bách thảo tiên nhân. Đa tạ Hắc hắc. Đa tạ thì không cần nói, bất quá tiểu tử ngươi từ nơi nào đến. Chẳng lẽ ngươi thật sự là đan dược hóa hình đáng tiếc ta vẹn vẹn luyện trí là lục phẩm đan dược. Liền xem như biến gì cũng sẽ không hóa thành một người sống sờ sờ Bách Thảo Tiên Nhân nói ánh mắt không ngừng liếc nhìn Lăng Thiên Nói đến thật đúng là kỳ quái Nếu như Lăng Thiên từ không trung rơi xuống Bách Thảo Tiên Nhân cũng sẽ không hoài nghi Nhưng là Lăng Thiên hoàn toàn chính là từ trong lò đan xuất hiện Cái này tự nhiên dẫn tới Bách Thảo Tiên Nhân hiếu kỳ Phải biết Lò luyện đan này bên trong thiêu đốt cái này cực nóng hỏa diễm, nếu như là phàm hỏa còn chưa tính thế nhưng là đây là luyện đan đan lô trong đó thiêu đốt hỏa diễm tuyệt không phải bình thường. Kết quả Lăng Thiên liền từ lò luyện đan này bên trong đi tới. Lăng Thiên cười khẽ đối với mình từ trong lò đan đi tới cũng là xấu hổ. Biết thành lập không gian thông đạo kết nối đan lô. Nói đến chủ yếu vẫn là phục vi nguyên nhân. Biết tên hỗn đản này đem không gian thông đạo đánh nát. Không ngừng vận chuyển thanh đế một hoàng công hấp thu thùng nước kia bên trong dược lực càng là dẫn sắt trong cơ thể mình tinh khiết năng lượng chuyển hóa. Không xem qua chỉ nhìn bách thảo tiên nhân nói ra. Làm sao từ đan lô xuất hiện cái này chính là ta mình cũng giải thích không rõ ràng. Bất quá ta lại là không phải đan dược hóa hình vẹn vẹn trong lúc vô tình xuất hiện tại trong lò đan. Một lời rơi xuống cái này Bách Thảo Tiên Nhân càng là không hiểu. Lò luyện đan này thiêu đốt cực nóng hỏa diễm. Sẽ nhàn dối không chuyện gì làm chui vào. Đột nhiên Bách Thảo Tiên Nhân giống to gọi. Nha! Lò luyện đan này thế nhưng là chúng ta Bách Thảo Phong từ xưa lưu truyền đan lô. Nghe đồn trong đó đã từng còn sinh ra qua một cái khí linh. Chẳng lẽ ngươi là khí linh hóa hình? Nếu như là khí linh hóa hình liền nhất định biết được vô số đan phương Bách thảo tiên nhân ánh mắt hiện ra vẻ kích động đối với luyện dược người tự nhiên là đan phương hấp dẫn người Lăng thiên nghe vậy cũng không biết như thế nào kể ra cười cười xấu hổ Phương thuốc thứ này ta còn thực sự biết không ít Nếu như ngươi muốn ta có thể cho ngươi Bách Thảo Tiên Nhân trong nháy mắt gật đầu đối với vừa rồi cái kia phổ thông phương thuốc, vậy mà lại sinh ra cường đại như vậy hiệu quả, đã sớm hiếu kỳ vô cùng. Hiện tại nghe nói còn có cái khác đơn thuốc dân gian, Bách Thảo Tiên Nhân tự nhiên may mắn như điên. So sánh những này, tiểu Nha đầu Thanh Vân thì là hiếu kỳ lăng thiên lai lịch. Lăng thiên cười khẽ, nhìn chăm chú đã dần dần làm nhạt nước nóng. Hiệu quả vẫn còn có chút kém, bất quá cũng xem là không tệ. Nếu như luyện dược thời điểm đem một viên một thuộc tính yêu đan gia nhập trong đó, hiệu quả đoán chừng sẽ tốt hơn. Thể nội thanh đế một hoàng công lần nữa vận chuyển trong lúc nhất thời thùng nước kia bên trong dược lực tất cả đều tiến vào lăng thiên thể nội. lăng thiên cũng cảm giác mình thương thế đã khá hơn một chút. Bách thảo tiên nhân nghe vậy. Chờ lấy... Ta cái này một lần nữa luyện dược. Gia nhập một viên một thuộc tính yêu đan ý nghĩ này thật sự là hoàn mỹ. Trong nháy mắt, mấy ngày rời đi. Lăng thiên nằm tại ghế đu, đông trùng hạ thảo chậm rãi lay động, bách thảo tiên nhân thì là trông coi đan lô hỏi thăm. Lăng thiên tiểu tử. Cái này mấy loại dược liệu thuộc tính mặc dù giống nhau, nhưng là có chút không đúng các loại, làm không cẩn thận muốn nổ lô. Lăng thiên cười khẽ chậm rãi lấy ra một viên phát ra hàn ý hạt châu. Đây là băng thuộc tính yêu đan, ngươi đem cái này quăng vào, liền có thể luyện thành băng tinh tố cốt đan. Đan dược này vốn chính là dựa vào hàn khí sèn luyện mình xương cốt, đem mình tạo nên băng tinh ngọc cốt. Đương nhiên đan dược này còn có cái này áp chế hỏa độc trị liệu nổi thương tác dụng ta hiện tại đã khôi phục hơn phân nửa, bất quá thể nội xương cốt vẫn còn có chút thật nhỏ vết sạn cần đan dược này khôi phục. một phen cái này bách thảo tiên nhân tiếp nhận yêu đan, mang theo trở mong đầu nhập đan lô. mấy ngày nay bách thảo tiên nhân đơn giản hưng phấn vô cùng, cái này mới là đan dược một cái tiếp theo một cái xuất hiện đều là mình chưa từng gặp qua. những đan dược này tất cả đều đến từ lăng thiên nơi này. Vốn còn nghĩ mà Lăng Thiên lai lịch vụ gì đem Lăng Thiên chữa trị xong liền trục xuất xuống núi Hiện tại không thể được Bách Thảo tiên nhân tuyệt đối sẽ không để đó như thế một cách bảo bối rời đi Lăng Thiên biết được Bách Thảo Phong là địa phương nào cũng không xa tùy tiện rời đi Nếu mới vừa tới đến thế giới này liền cùng Thục Sơn liên lụy với nhau chẳng lẽ còn muốn trực tiếp rời đi Nhất là cách đó không xa luyện kiếm tiểu nha đầu thanh vân, hay là một cách chưa khai thác bảo tàng. Vì vậy, Lăng Thiên đương nhiên sẽ không rời đi Bách Thảo Phong, liền thuận Bách Thảo tiên nhân ý tứ lưu tại Bách Thảo Phong. Vừa vặn luyện đan, khôi phục thương thế của mình. Trừ cách đó ra, chính là Bách Thảo Phong dược liệu vô số, ngũ hành chi một càng là rồi rào, ở đây tu luyện thanh đế một hoàng công càng là dễ dàng. Về phần bách thảo tiên nhân gia thích đan phương, Lăng Thiên chỉ có thể nói không nên quá dễ dàng. Tại cổ kiếm thế giới, đem tất cả môn phái vơ vét không còn gì, tự nhiên thu hoạch được vô số đan phương. Trừ bỏ những này, Lăng Thiên còn có tinh vũ thôi diễn đan phương. Nhất là tu luyện thanh đế một hoàng tông, vốn là có thể luyện đan, hoặc là nói hiểu luyện đan. Biết được. Hiện tại Lăng Thiên đối với một chút dược liệu có vô cùng linh mẫn, chỉ cần thấy được một cây dược liệu, liền có thể cảm giác được cây này dược liệu sở hữu đặc tính. Thậm chí vài cọng dược liệu đặt chung một chỗ, Lăng Thiên có thể cảm giác như thế nào tổ hợp, có thể luyện trí hình thành đan dược, đan dược này sẽ có hiệu quả gì? Đây chính là thanh đế một hoàng công hiệu quả, tu luyện công pháp này chính mình là cỏ cây bên trong đế hoàng. Vì vậy... Lưu tại Bách Thảo Phong, dạy Bách Thảo Tiên Nhân luyện một chút đan dược, thật đúng là không sai. Rồi hãy nói cái này Bách Thảo Tiên Nhân không có bao nhiêu tâm cơ tại Bách Thảo Phong tu luyện càng là không sai. Đột nhiên, lò luyện đan này bên trong truyền đến một luồng hơi lạnh tựa như đan dược đã thành hình. Vô hạn vĩnh sinh lục, tác giả, thiền mộ lưu thương, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.dochuyen.org Trường 286 Băng tinh tố cốt đan Được Nguyên lai like gia nhập yêu đan là chuyện như vậy Băng thuộc tính yêu đan Vốn chính là băng thuộc tính yêu thú tu luyện tinh hoa Tự nhiên có thôn phệ hàn khí đặc điểm Đem yêu đan đầu nhập đan lô Chính là dựa vào những này cách này đặc tính Đem mấy loại băng thuộc tính dược liệu dung hợp một thể Một chút dung hợp không được đồ vật, dĩ nhiên chính là dược liệu tạp chất. Yêu đan lại tại dược liệu này hàn khí bên trong bị rèn luyện, xóa đi yêu đan giá thú khí tức, hóa thành băng tinh tố cốt đan. Hoàn mỹ, thật sự là hoàn mỹ. Bách thảo tiên nhân tán thưởng không thôi, nhìn xem đông trùng hạ thảo. Nhanh! Mở ra đan lô lấy ra đan. Lăng thiên lắc đầu, nói ra. Cái này băng tinh tố bốt đan mặc dù không phải thất phẩm đan dược, nhưng là cũng trinh lệch không xa. Vì vậy ra lò đằng sau, sẽ tiếp nhận lôi kiếp. Bách thảo tiên nhân giật mình con ngươi tỏa ánh sáng. Nói như vậy ta đây là luyện thành có thể chịu đựng lôi kiếp đan dược. Bách thảo tiên nhân đại hỉ lăng thiên thì là hiện ra một nụ cười khổ. Đi vào mấy ngày nay cũng xem ra không ít điển tích Chí ít tại cách này Bách Thảo Phong mặc dù rất nhiều đều là y thuật điển tịch nhưng là liên quan tới thế giới này giới thiệu cũng không ít. Trong đó, thế giới này phương pháp tu luyện cùng cổ kiếm thế giới giống nhau, bất quá thế giới này tu luyện đẳng cấp nhưng lại xa xa siêu việt cổ kiếm. Cổ kiếm nhân gian chính là luyện khí thập nhị trọng, trúc cơ thập nhị trọng, kim đan thập nhị trọng, nguyên hơ thập nhị trọng, hóa thần thập nhị trọng, độ kiếp thập nhị trọng. Trên đó chính là nhân tiên chi cảnh, về phần lại hướng bên trên lăng thiên liền không biết hiểu. Nhưng là dựa theo cuối cùng xuất hiện cửa thiên huyền nữ, lăng thiên có thể xác định cổ kiếm thế giới tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Thục sơn thế giới cũng là bất phàm, luyện khí thập nhị trọng, trúc cơ thập nhị trọng, kim đan thập nhị trọng, nguyên. hơi thập nhị trọng, hóa thần thập nhị trọng, độ kiếp thập nhị trọng. Nhân tiên thập nhị trọng, địa tiên thập nhị trọng, thiên tiên thập nhị trọng, chân tiên thập nhị trọng, kim tiên thập nhị trọng Có thể nói, đây chính là thục sơn phân chia Tổng thể nói, như thế một cách phân chia cùng cổ kiếm thế giới không kém nhiều, nhất là phía trước đơn giản chính là giống nhau như đúc Nhưng là phía sau phân chia đã xuất hiện Có lẽ cổ kiếm thế giới cũng là loại này phân chia, nhưng là phía sau địa tiên thiên tiên Lại là thần giới mới có thể xuất hiện đồ vật Nhưng là thục sơn thế giới khoảng chừng nhân giới liền xuất hiện Hoặc là nói thục sơn căn bản cũng không có thần giới nói chuyện Bọn hắn tổng tổng chính là như thế một cái thế giới Thế giới bên trong phân chia mấy cái khu vực thôi Bất quá cũng chính là như thế thục sơn thế giới linh khí rồi rào Xa xa siêu việt cổ kiếm thế giới Liền nói cái này bách thảo phong tại thục sơn phái bên trong, vẹn vẹn xếp hạng cuối cùng. Nhưng là chính là một chỗ như vậy, đã có thể so với thiên dung thành linh khí nhất rồi rào chi địa. Đây chính là thục sơn thế giới cường đại nguyên nhân, dù sao linh khí dư thừa trình độ chính là trinh lịch. So sánh linh khí rồi rào trình độ cổ kiếm thế giới hiếu tại thục sơn thế giới. Bây giờ Thục Sơn môn phái bên trong, mạnh nhất người cũng chính là đương nhiệm trưởng môn Gia Cát Ngữ Ngã. Tu Vi không được biết, bất quá dựa theo Bách Thảo Tiên Nhân Tu Vi đến suy tính, Gia Cát Ngữ Ngã tuyệt đối có địa tiên Tu Vi. Bách Thảo Tiên Nhân là Thục Sơn tất cả đỉnh núi thủ tỏa bên trong Tu Vi yếu nhất người, nhưng là Bách Thảo Tiên Nhân cũng có được nhân tiên Tu Vi, vì vậy được xưng là Bách Thảo Tiên Nhân so sánh bách thảo tiên nhân thế hệ này người mạnh nhất, gia cát ngự ngã ít nhất cũng có được địa tiên chi cảnh, thậm chí thiên tiên chi cảnh cũng có thể. trừ bỏ những người này thuộc sơn tất cả đỉnh núi thủ tòa ít nhất đều là nhân tiên chi cảnh. vì vậy so sánh cổ kiếm thế giới thuộc sơn thế giới mạnh không chỉ một bậc. phải biết cổ kiếm thế giới bên trong tại nhân giới có thể đi vào nhân Tiên tri cảnh người, cũng vẹn vẹn tử dẫn chân nhân, đạo uyên chân nhân. Lăng thiên tại cổ kiếm thế giới, cuối cùng cũng là tiến vào nhân tiên tri cảnh. Thiếu cung tại sau cùng giao đấu bên trong, cũng là tiến vào nhân tiên tri cảnh, rất là siêu việt nhân tiên tri cảnh. Vì vậy, thục sơn thế giới nhân giới cường đại cổ kiếm thế giới nhân giới nhỏ yếu. Nhưng là cổ kiếm thế giới có thần giới, điểm này cũng không tốt tính toán. Lăng thiên từ trong điển tịch biết được những này trong lòng cũng là âm thầm tính toán, một khi mình khôi phục đằng sau, hẳn là ở vào vị trí nào. Không nói đến những này, hay là nhìn về phía bách thảo tiên nhân nơi này. Bách thảo tiên nhân nhìn về phía thương thiên, nơi đó ngay tại hội Tụ lôi vân. Nhìn thấy cái này đám mây, bách thảo tiên nhân hai mắt cũng nhìn không được rơi lệ. Cuối cùng xuất hiện. Muốn ta bách thảo tiên nhân mặc dù y thuật vô song, nhưng là cũng vẻn vẻn một cái lục phẩm luyện đan sư. Chưa từng luyện chế ra có thể dẫn tới lôi kiếp đan dược, hiện tại cuối cùng xuất hiện. Bách thảo tiên nhân kích động, lăng thiên hiện hiện vẻ mỉm cười. Thế giới này phương diện chế thuốc tựa như xuất hiện đức gãy một dạng. Rất ít xuất hiện lục phẩm trở lên luyện đan sư Hiện tại Bách Thảo Tiên Nhân chính là lục phẩm luyện đan sư Bị trở thành thiên hạ đệ nhất luyện đan sư Vì vậy Bách Thảo Tiên Nhân có sự kiêu ngạo của chính mình Nhưng là hiện tại cách này kiêu ngạo đối mặt lăng thiên hoàn toàn bị đánh nát Dựa vào lăng thiên chỉ điểm luyện chế ra dẫn tới lôi kiếp đan dược Đây chính là mấy đời người nguyện vọng Nhưng là hiện tại cứ như vậy hoàn thành Oanh Một viên lập lòi băng tinh đan dược phóng hướng thiên không đối mặt lôi điện này không sợ chút nào. Bách thảo tiên nhân nhìn chăm chú đan dược này tựa như nhìn chăm chú hiếm thấy chân bảo một dạng. Sợ lôi điện này đem đan dược này phá hủy. Nói đến thục sơn thế giới cũng là kỳ lạ. Tại nguyên, hơ chi cảnh liền sẽ chịu đựng lôi kiếp rèn luyện, mỗi tăng lên một trọng, liền sẽ chịu đựng lôi hiếp. Không ngừng chịu đựng lôi kiếp, thông qua người liền sẽ thu hoạch được sèn luyện, vì vậy cũng liền càng thêm cường đại. Lăng thiên thậm chí đang nghĩ đây chính là thuộc sơn thế giới mạnh mẽ hơn cổ kiếm thế giới nguyên nhân. Phải biết cổ kiếm thế giới cũng chính là độ kiếp chi cảnh mới có thể tiếp nhận lôi kiếp sèn luyện. Thế giới này nguyên, hơ chi cảnh liền sẽ tiếp nhận lôi kiếp sèn luyện. Làm không cẩn thận, thậm chí tại kim đan chi cảnh liền sẽ tiếp nhận lôi kiếp rèn luyện. Hai mắt nhìn chăm chú lôi kiếp, luôn muốn nhìn thấu một chút cái gì. Đột nhiên, một tia chớp rơi xuống trực tiếp đánh trúng băng tinh tố cốt đan. Cường đại lôi điện rèn luyện trong nháy mắt tạo thành cái này băng tinh tố cốt đan có chút tổn thương. Bách thảo tiên nhân thấy cảnh này đơn giản phải chết một dạng. Tựa như đan dược này chính là con của hắn một dạng. Lăng thiên lắc đầu. Bách thảo tiên nhân. Không cần lo lắng như vậy, trải qua lôi điện rèn luyện cách này hiệu quả của đan dược mới có thể càng tốt hơn. Lôi ghiếp hoàn toàn chính là tại rèn luyện thậm chí rèn luyện đằng sau đan dược còn biết tăng lên phẩm chất. Bách thảo tiên nhân hiện ra mỉm cười, mang theo một tia mịn nọt. Đây không phải lo lắng băng tinh tố cốt đan bị tư hao. Phải biết, mấy trăm năm bên trong đều không có xuất hiện qua có thể dẫn tới lôi kiếp đan dược. Nói tới chỗ này, bách thảo tiên nhân có chút tối nhạt. Lăng thiên cũng là kỳ quái, không hết hỏi thăm. Mấy trăm năm nay đến tột cùng chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên khiến luyện đan chi đảo xuất hiện đứt gãy. Điểm này lăng thiên thật đúng là hiếu kỳ. Nhìn về phía Bách Thảo Tiên Nhân. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiền mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org Chương 287 truyền thừa đức gãy. Theo lý mà nói, phương pháp tu luyện sẽ theo sự phát triển của thời đại, không ngừng cường đại, không ngừng hoàn thiện. Nói cách khác. Tu luyện tiên pháp, sẽ theo sự phát triển của thời đại, không ngừng hoàn thiện, không ngừng cường đại. Điểm này, linh khí tán loạn cũng không thể ngăn cản. Nhiều nhất chỉ làm thành, linh khí mỏng manh, nhưng là có lấy cường đại tiên quyết không thể đủ tu luyện. Thế nhưng là, cái này thuộc sơn thế giới, luyện dược chi thuật tựa như sáng tạo trước đứt gãy, rất nhiều thuật luyện đan thất truyền. Chí ít, lăng thiên trong trí nhớ... Liền hiểu thục sơn thế giới không chỉ có có thuật luyện đan càng là có trong đồn đãi luyện đan chi trận. Nghe đồn, lấy trận pháp luyện đan thiết trí trận pháp, đem thiên địa bảo tài phối hợp thiên địa chi lực, luyện hóa hình thành một viên đan dược. Bên trong đan dược ẩn chứa dược lực càng là ẩn chứa thiên địa chi lực. Vì vậy thục sơn thế giới thuật luyện đan tuyệt đối sẽ không kém như vậy. Nhưng là hiện tại ngay cả một cái dẫn đồng lôi kiếp đan dược đều thư thức vô cùng, vì vậy lăng thiên kỳ quái thế giới này đã từng phát qua chuyện đại sự gì. Nhìn chăm chú Bách Thảo Tiên Nhân, Bách Thảo Tiên Nhân hiện ra một nụ cười khổ, nói ra. Cái này tựa như là chuyện từ mấy trăm năm trước. Ta biết cũng không nhiều, ta vẹn vẹn biết được đã từng có một cái huyết ma xuất hiện tung hoành ngang dọc, đem tu tiên giới vô số môn phái tiêu diệt. Thậm chí Thục Sơn cũng bị công phá, mặc dù cuối cùng đem cách này huyết ma giết chết, nhưng là cũng tạo thành vô số điển tịch trôi qua. Kỳ thật không chỉ là thuật luyện đan chính là tiên pháp kiếm quyết, đúc kiếm chi thuật. Những này đều xuất hiện đứt gãy. Muốn ta Thục Sơn bên trong tu tiên điển tịch vô số, trong đó có thể tu luyện tới kim tiên chi cảnh cũng là rất nhiều khi thật lúc ấy các môn các phái trưởng môn đều là kim tiên chi cảnh. Nhưng là hiện tại địa tiên chi cảnh liền có thể đảm nhiệm. Mấy trăm năm trước, địa tiên chi cảnh hoàn toàn chính là môn phái bên trong đệ tử tinh. Hờ. Nhưng là bây giờ không được, vô số tu tiên điển tịch bị trôi qua, thuật luyện đan cũng trôi qua, kỹ thuật xèn cũng là trôi qua. Không phải thục sơn tuyệt đối không phải là hiện tại cái dạng này. Bách Thảo Tiên Nhân nói, Lăng Thiên thì là ở trong lòng kinh ngạc. Không nghĩ tới Thục Sơn thế giới còn có như thế một cái bí văn. Trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng là vẫn nhìn về phía hư không mây đen. Không sai biệt lắm, có thể thu đan. Bách Thảo Tiên Nhân nghe vậy, tò mò nhìn Lăng Thiên. Đã thấy Lăng Thiên thả người nhảy lên, đối mặt cái này sắp rơi xuống lôi kiếp, mở ra miệng rộng. nuốt trong lúc nhất thời, bách thảo tiên nhân mắt trợn tròn, trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. lôi kiếp trực tiếp bị lăng thiên nuốt vào trong bụng, thậm chí mây đen đều bị thôn phệ. một sinh lôi, lôi điện này mặc dù cường đại, nhưng là đối mặt thanh đế một hoàng công hay là vô cùng nhỏ yếu. bây giờ, lôi điện này tiến vào lăng thiên thể nội trong nháy mắt bị thanh đế một hoàng công nuốt chửng lấy hóa thành tinh khiết sinh cơ khôi phục lăng thiên thương thí nghe đồn lôi điện chính là tử ngũ hành chi một biến hóa nhưng là lăng thiên rõ ràng cách này cũng có thể đúng có lẽ sai nhưng là lôi điện cũng có được ngũ hành thần lôi cách này ẩn chứa sinh cơ thần lôi bị thôn phệ cũng bình thường Lăng thiên cảm giác mình đã khôi phục hơn phân nửa, còn sót lại một chút vết thương nhỏ thí, đem cái này mai băng tinh tố cốt đan sau khi thôn phệ, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Lăng thiên chậm rãi rơi xuống, bách thảo tiên nhân còn không có từ trong lúc khiếp sợ khôi phục. Tiểu Nha đầu thanh vân càng là chạy tới. Tiểu ca ca, ngươi thật lời hại, lại có thể thôn phệ lôi điện. Lăng thiên cười khẽ đối với thanh vân sùng bái ánh mắt cũng không biết nói cái gì. Bất quá tay phải mở ra, một viên tràn ngập lam tinh sắc quang mang đan dược xuất hiện, phát ra quang mang, lộng lẫy. Bách thảo tiên nhân cuối cùng khôi phục, nuốt một ngụm nước bọt. Vậy mà đem lôi kiếp đều nuốt, ngươi đến tổ cùng là quái vật gì? Lăng thiên cười không nói, có một số việc không thể nói lời toàn. Bất quá đối với những này không có tâm cơ người, Lăng Thiên cũng không muốn lừa bọn họ. Nơi này cũng không phải cổ kiếm thế giới, cũng không có âu dương thiếu cung loại này biến thái đối thủ. Lăng Thiên tự nhiên không cần đùa nhịp cái gì tâm cơ cùng thiếu cung so sánh trước mắt bọn gia hỏa này đơn giản chính là đơn thuần vô cùng tiểu hài tử. Bách Thảo Tiên Nhân vẻn vẻn kinh ngạc một hồi. Sau đó liền bị cái này Mỹ luôn Mỹ hoán băng tinh tố cốt đan hấp dẫn Đông trùng hạ thảo vốn chính là thảo dược hóa hình Đối với loại này đan dược thần kỳ tự nhiên ra thích vô cùng Đột nhiên một đạo lời nói truyền đến Bách thảo sư đệ Lăng thiên con ngươi hiện ra ngưng trọng Lại nhìn thấy một người mặc trường bào màu vàng lợt người đi tới Nhìn người nọ Lăng thiên trong lòng cùng biết được đây là Bách Thảo Tiên Nhân cũng nghe đến lời nói này quay người liền nói ra. Nguyên Lai là trưởng môn Sư huynh, Không sai, người này chính là Gia Cát Ngự Ngã, cũng chính là Thục Sơn trưởng môn. Lăng Thiên nằm tại trên ghế xích đu, chậm rãi vận chuyển thanh đế một hoàng công. Đối mặt Gia Cát Ngự Ngã đến, nhưng không có để ở trong lòng. Ra cát ngự ngã nhìn về phía quét nhìn một vòng, khoảng trừng lăng thiên nơi này dừng lại chốc lát, liền rơi xuống bách thảo tiên nhân nơi này, hoặc là nói là bách thảo tiên nhân trong tay đan dược. Lăng thiên hai mắt nhíu lại, hiển hiện một tia lạnh nhạt mỉm cười. Nói đến đối với loại này trưởng môn loại hình, lăng thiên còn cách này không có hảo cảm gì. Nhất là biết được thục sơn thế giới là cái gì thế giới, đối với những này trưởng môn càng là không có hảo cảm. Nói như thế nào đây, cái này trưởng môn thật sự là từng cái ngụy quân tử. Liền xem như trước mặt ra cát ngự ngã cũng giống như vậy, cũng coi là nửa cái ngụy quân tử. Không sai, đây chính là nửa cái ngụy quân tử, chân chính ngụy quân tử không có lấy lòng ái náy, nhưng là nửa cái ngụy quân tử sẽ xuất hiện ái náy chi ý. Gia Cát Ngự Ngã chính là nửa cách ngụy quân tử, nhìn về phía Bách Thảo Tiên Nhân mặc dù ôn hòa, nhưng là con người bên trong, không có chút nào đem Bách Thảo Tiên Nhân để ở trong mắt. Giờ phút này, Gia Cát Ngự Ngã một trái tim nghĩ tất cả đều đặt ở đan dược nơi này. Nói đến, Lăng Thiên cũng hiểu biết. cái này Bách Thảo Tiên Nhân tại Thục Sơn bên trong thật đúng là không có cái gì địa vị. Coi như có thể so với mình thân đồ đệ đông trùng chết đi cũng chỉ có thể tự nhận không may, cũng sẽ không đối trưởng môn đệ tử nổi giận. Thậm chí đồ đệ của mình bị trưởng môn chi nữ hại chết cũng là không thể làm gì. Không có cách, Bách Thảo Phong tuy nói là thuộc Sơn một ngọn núi một trong, nhưng là muốn thực lực không có thực lực, muốn địa vị không có địa vị. thuộc Sơn bên trong cũng hoàn toàn đem Bách Thảo Phong xem như một cái dược đường. Mà không phải đặt ở địa vị tương đương. Bách thảo tiên nhân tựa như đã sớm thói quen loại ánh mắt này, nhẹ nhàng thở dài, nói ra. Không biết trưởng môn sư huyên làm cái gì. Gia cát ngự ngã ánh mắt nhìn về phía bách thảo tiên nhân lòng bàn tay băng tinh tố cốt đan. Bách thảo sư đệ. Chính là viên đan dược này dẫn tới lôi kiếp. Bách thảo tiên nhân nhìn về phía lăng thiên, lăng thiên nhớ mày. Mang theo một tia lạnh nhạt. Không sai. Đây là băng tinh tố cốt đan. Mặc dù là lục phẩm đan dược. Nhưng là đã tiếp cận thất phẩm. Thậm chí tại một số phương diện đã siêu việt thất phẩm đan dược. Một lời rơi xuống. Cách này ra cát ngữ ngã thì là xứng sờ. Nhìn về phía Lăng Thiên. Không biết tiểu hương đệ là. Lăng Thiên nhìn về phía Bách Thảo Tiên Nhân. Ra hiểu hắn nói chuyện. Bách Thảo Tiên Nhân cười khẽ nói ra, trưởng môn sư huynh, cách này lăng thiên tiểu tử nói đến cũng coi là chúng ta tiền bối. gia cát ngự ngã giật mình, bất quá nơi xa truyền đến một đạo kinh ngạc thanh âm. tiền bối, chúng ta thục sơn lúc nào xuất hiện như thế một vị tuổi trẻ tiền bối, vô hạn vĩnh sinh lục. tác giả, thiền mộ lưu thương, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website. Đi hô chuyện chấm o giờ g Chương 288 Tiền bối không tên Bách Thảo Phong yên tính im ắng, Ra cát ngự ngã tới đây Lại để nơi này lâm vào trầm mặc. Đột nhiên nơi xa truyền đến một câu Không biết Thục Sơn còn có cái gì tiền bối Chẳng lẽ chúng ta cũng không nhận ra sao Đã thấy một người ngự kiếm phi hành trực tiếp xuất hiện tại Bách Thảo Phong Người này trường bào màu tím, giản dị khuôn mặt con ngươi chỗ sâu thì là mang theo một tia xảo trá Lăng thiên nhìn chăm chú người này thầm nghĩ Công tôn vơ ngã, một cái tiểu nhân mà thôi Giờ phút này, không chỉ là công tôn vơ ngã đến đây Tùy theo đến đây còn có tây hà phong hiểu như chân nhân cùng thiên môn phong trưởng lão diệu nhất hòa thượng Có thể nói, hiện tại Bách Thảo Phong cũng coi là toàn viên hội tụ Chí ít, hiện tại thuộc sơn tất cả đỉnh núi Trường lão tất cả đều tới. Công Tôn Vô Ngã rơi xuống, hai mắt tại Lăng Thiên nơi này dừng lại một hồi, lại nhìn về phía Gia Cát Ngự Ngã. "Trưởng môn sư huynh, ngươi làm sao xuất quan, chẳng lẽ xích hồn thạch đã bị áp chế rồi?" Gia Cát Ngự Ngã hiện hiện một nụ cười khổ. "Ai, nếu như có thể bị đơn giản áp chế, ta cũng sẽ không tân tân khổ khổ bế quan." Hoàn toàn chính là cách này Bách Thảo Phong xuất hiện lôi kiếp làm ta có chút xúc động. Lôi kiếp chính là thiên địa trí cương trí dương đồ vật, có thể khắc chế yêu ma âm sát. Vừa rồi lôi kiếp kinh động áp chế xích hồn thạch càng là làm ta cảm giác một cỗ thư sướng tưởng như cách này Bách Thảo Phong có thứ gì có thể áp chế thể nổi ma khí. Một phen, ra cát ngữ ngã đem ánh mắt đặt ở Bách Thảo tiên nhân lòng bàn tay băng tinh tố cốt đan. Rất rõ ràng, gia cát ngự ngã có thể áp chế ma khí, hoàn toàn chính là đan dược này bố trí. Lăng thiên ánh mắt thâm thúy trong lòng ẩn ẩn hiện ra một hơi khí lạnh. Không sai, cái này băng tinh tố cốt đan cố nhiên có thể khôi phục thương thế, cùng sèn luyện xương cốt. Nhưng là cực hạn hàn ý, cũng có thể áp chế một người ma tính. Lăng thiên tự nhiên rõ ràng, cái này gia cát ngự ngã tới đây làm cái gì? Lăng thiên hiện tại thể nội thương thế, chỉ cần tu luyện thanh đế một hoàng công có lẽ trong vòng vài ngày liền sẽ phục hồi như cũ. Một khi phục dụng băng tinh tố cốt đan, vẹn vẹn cần một ngày liền có thể phục hồi như cũ. Mặc dù thời gian này không kém nhiều, nhưng là cái này băng tinh tố cốt đan thế nhưng là lăng thiên mình luyện chế đan dược. Bây giờ, bị ra Cát ngự ngã thăm dò, lăng thiên trong lòng tự nhiên khó chịu. Phải biết cho tới bây giờ đều là lăng thiên đoạt đồ của người khác mà không phải người khác đoạt lăng thiên đồ vật. Giờ phút này lăng thiên ánh mắt lạnh nhạt nhẹ nhàng một chiêu băng tinh tố cốt đan trực tiếp rơi xuống lòng bàn tay. Băng tinh tố cốt đan có thể rèn luyện xương cốt khiến cho một người hóa thành băng cơ ngọc cốt. Cố nhiên có ác chế ma tính năng lực đáng tiếc cũng vẻn vẹn trong nháy mắt thôi. Loại đan dược này. Hoàn toàn chính là cho thiên phú đệ tử tố thể chỉ dùng, nếu như cầm lấy đi áp chế ma tính thật sự là đại tài tiểu dụng. Một lời rơi xuống, lăng thiên nhìn về phía gia các ngự ngã. Làm sao? Ngươi bây giờ còn muốn dựa vào đan dược này áp chế thể nội ma tính sao? Gia các ngự ngã trầm mặt, nhìn chăm chú lăng thiên, lần nữa hỏi thăm. Bách thảo sư đệ. Vị này là... Vừa rồi Bách Thảo Tiên Nhân xưng hô tiền bối, ra các ngữ ngã thật đúng là không biết Thục Sơn làm sao thêm ra như thế một cách tiền bối. Công tôn vơ ngã cũng sẽ hiếu kỳ, hỏi thăm. Vừa rồi giống như nghe Bách Thảo Sư Để nói, người này là Thục Sơn tiền bối, ta Thục Sơn bên trong một đời trước đã phi thăng, vậy thì có cái gì tiền bối? Lời này vừa ra. Liền xem như hiểu như chân nhân cùng diệu Nhất Hòa Thượng cũng là nhẹ gật đầu. Trong đó diệu Nhất Hòa Thượng cùng Bách Thảo Tiên Nhân quan hệ không tệ đi hướng trước. Bách Thảo. Có lời gì cứ nói, không cần giấu riêng. Giờ phút này Bách Thảo Tiên Nhân nhìn về phía Lăng Thiên cười hắc hắc. Đây cũng là Lăng Thiên tiền bối, thật đúng là chúng ta thuộc sơn tiền bối. Các ngươi biết ta bách thảo phong có một tôn từ xưa truyền xuống lò luyện đan. mấy ngày trước ta tại luyện đan, biết đan lô tiếp dẫn một tia chớp, vậy mà vỡ nát ra. ta lúc đầu tưởng rằng nổ lô đem cái này có thể so với thần khí lò luyện đan phá hủy. biết trong đó xuất hiện một người, người này chính là lăng thiên tiền bối. lăng thiên tiền bối xuất hiện, ta còn kỳ quái coi là đây là đan dược hóa hình mà ra. Bất quá điều tra điển tịch mới hiểu cái này lăng thiên vốn là thục sơn đệ tử, bất quá đã từng bị thương nặng, bị bách thảo phong tiền bối lấy đại thần thông phong ấm tại lò luyện đan bên trong. Lấy trận pháp, tại lấy đan dược chi khí không ngừng bổ sung cuối cùng chỉ liệu lăng thiên tiền bối. Lúc đầu chỉ cần luyện đan, luyện chế thất phẩm đan dược mấy trăm khoản liền có thể để lăng thiên tiền bối khôi phục. Thế nhưng là trưởng môn sư huyên biết được. Một lần kia đứt gãy đừng nói thất phẩm đan dược, liền xem như lục phẩm cũng ít gặp. Ta cũng tổn thất bách thảo phong trong vòng trăm năm thiên tài, hiện tại cũng vẹn vẹn một cái lục phẩm luyện đan thuật. Bất quá không ngừng luyện đan, lấy số lượng hóa thành khối lượng cuối cùng tỉnh lại lăng thiên tiền bối. Một phen, ra cát ngự ngã mấy người đa mắt trờn tròn. Lăng thiên thần thái tự nhiên tựa như không thèm để ý. Kỳ thật lời này. Hoàn toàn chính là mấy ngày nay Lăng Thiên Thương Lượng với Bách Thảo Tiên Nhân kết quả. Bách Thảo Tiên Nhân mặc dù không có tâm cơ nhưng là cũng không phải đồ đần. Mình Bách Thảo Phong vô duyên vô tớ toát ra một người như vậy Thục Sơn sẽ làm sao đối mặt. Vui vẻ hoan nghênh hay là đem tiến xuống núi. Nếu như là người bình thường còn chưa tính nhưng là Lăng Thiên nơi này có vô số thuật luyện đan. Vì vậy, Bách Thảo Tiên Nhân hỗ trợ hoàn thiện cách này thuyết từ. Bất quá Lăng Thiên cũng đáp ứng, không chỉ có dạy bảo Bách Thảo Tiên Nhân thuật luyện đan cũng sẽ hỗ trợ phát triển Bách Thảo Phong. Thuộc Sơn bên trong tất cả đỉnh núi ở giữa cũng liền Bách Thảo Phong thảm nhất. Nhân xấu cộng lại cũng liền Bách Thảo một người, muốn tìm luyện dược đồng tử đều không có. Vì vậy, bách thảo tiên nhân mới làm cho đông trùng hạ thảo hai cái dược liệu hóa hình người, xem như mình đồng tử. Cái này bởi vì cái gì, đầu tiên chính là thiên phú đệ tử đều bị cái khác tất cả đỉnh núi lấy đi. Một chút tư chất bình thường người, bách thảo tiên nhân cũng không muốn thu. Có thể nói, bách thảo phong mấy đời đều là nhất mạch đơn truyền. Bách Thảo Tiên Nhân làm Bách Thảo Phong thủ tỏa không cam tâm, cũng nghĩ phát triển Bách Thảo Phong. Lúc đầu không có cơ hội, nhưng là xuất hiện lăng thiên người này, Bách Thảo Tiên Nhân thấy được hy vọng. Coi như về sau phát triển không nổi, nhưng là có lăng thiên tại, Bách Thảo Phong truyền thừa cũng sẽ không đứt. Vì vậy, Bách Thảo Tiên Nhân mới có thể cho Lăng Thiên lập như thế một cái thân phận càng là muốn trả thù cách khác tất cả đỉnh núi, để Lăng Thiên trở thành thục sơn tiền bối. Giờ phút này, Bách Thảo Tiên Nhân nói, Lăng Thiên thì là vô cùng lạnh nhạt. Nói người thành thật không có tính tình, Bách Thảo Tiên Nhân loại này người thành thật, không ngu ngốc cũng không ngốc, ngược lại rất thông minh. Thục Sơn bên trong, Bách Thảo phong các loại bất công, khiến cho Bách Thảo tiên nhân muốn phản kích. Khá lắm, cái này không liền đến. Gia Cát ngữ ngã sắc mặt chấn kinh, nhìn về phía Lăng Thiên, mang theo một chút vượt dị. Diệu nhất hòa thượng trợn mắt hốt mồm, nhìn về phía Lăng Thiên. Không thể nào, đây thật là Thục Sơn tiền bối. Lăng Thiên cười khẽ. Ha <cười> ha! Không tính là cái gì tiền bối bị phong ấm nhiều năm như vậy, ta cũng không biết hiện tại Thục Sơn là tình huống như thế nào. Bách Thảo cũng không có nói cho ta biết các ngươi có thể hay không nói một chút hiện tại Thục Sơn là tình huống như thế nào. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiện mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website. www.diocuyen.org Trường 289 Lừa dối cái này cái này Gia Cát ngữ ngã có chút rủ dị Nhìn về phía Lăng Thiên hoàn toàn không biết trả lời như thế nào Vô duyên vô cớ Xuất hiện như thế một cách tiền bối Càng là không biết đây là cách kia một đời tiền bối Nếu như Lăng Thiên lai lịch là thật Làm không cẩn thận sư phụ của mình cũng là người này vãn bối Có chút xấu hổ, bất quá nhìn về phía Bách Thảo Tiên Nhân, nói. Bách Thảo Sư Đệ, đây đều là thật. Bách Thảo Tiên Nhân mang theo khó chịu, đi hướng trước, đại khí lăng nhiên nói ra. Tự nhiên là thật. Bách Thảo Phong Lưu lại không chọn vẹn trong điển tịch quả thật có ghi chấp. Mà lại lăng thiên tiền bối chính là mấy trăm năm trước, Bách Thảo Phong thiên tài một trong. Càng là tu luyện Bách Thảo Phong cao nhất điển tịch Thanh Đế chân Kinh. Phải biết, có thể tu luyện Thanh Đế chân Kinh, người chính là tương lai Bách Thảo Phong thủ tỏa. Ta còn có thể đem tiền bối lưu truyền điển tịch nhận lầm không thành. Một phen, gia cát ngữ ngã đành phải nuốt nuốt nước miếng, nhìn về phía lăng thiên có chút áy náy. Lăng thiên tiền bối. Cái này thật không phải cố ý. Dù sao vấn đề này làm cho người rất chấn kinh Lăng thiên lắc đầu cười khẽ tưởng như không thèm để ý Bất quá công tôn vô ngã thì là không hiểu đứng ra Trưởng môn sư huyên Chẳng lẽ ngươi thật tin tưởng rồi Nói đến vấn đề này thật đúng là không thể tưởng tượng Vô duyên vô cớ toát ra như thế một cách tiền bối bọn hắn tự nhiên kỳ quái Ra cát ngữ ngã mang theo kiên định Lăng thiên tiền bối. Ngày nếu là mấy trăm năm trước tiền bối, nghĩ đến hẳn là có Thục Sơn truyền thừa đi. Bởi vì lúc trước kiếp nạn toàn bộ tu tiên giới tu tiên điển tịch thất truyền, lúc đầu nhân tài đông đúc Thục Sơn, hiện tại cũng là xuống dốc. Cố nhiên hiện tại Thục Sơn hay là mạnh nhất, nhưng là nhiều năm như vậy Thục Sơn mạnh nhất cũng chính là thiên tiên chi cảnh. Cái này hoàn toàn chính là lại tốt tu luyện điển tịch, không biết tiền bối còn nhớ hay không đến Thục Sơn chuyện nhận. Lời này vừa nói ra, mấy người trong nháy mắt biết được ra cát ngữ ngã suy nghĩ cái gì. Trong lúc nhất thời, nơi đây lại là yên tĩnh im ắng Lăng Thiên nhẹ gật đầu, nói ra. Không sai. Thục Sơn một chút truyền thừa ta lại là biết được. Bất quá ta vốn chính là Bách Thảo Phong người, truyền thừa thuộc sơn chiến đấu chi pháp mặc dù không ít, nhưng là cũng không nhiều. Bách Thảo Phong vốn cũng không phải là nhân viên chiến đấu, vì vậy truyền thừa tiên pháp phần lớn đều là trị liệu phụ trợ. Lời nói này xuất hiện, Gia Cát ngừ ngã lúc đầu kích động nội tâm trong nháy mắt có chút ảm đạm. Bất quá ảm đạm bên trong, hay là mang theo chờ mong. Không biết Lăng Thiên tiền bối mà không đem những truyền thừa khác một lần nữa truyền tới. Dù sao hiện tại Thục Sơn truyền thừa tiên pháp quá ít. Cách này hiển nhiên ta tu luyện tiên pháp không ít, trong đó chủ tu chính là Bách Thảo Phong bí mật bất truyền thanh đế chân kinh. Kinh này chủ yếu là luyện khí, mặc dù hiệu quả cường đại, nhưng là thiếu khuyết, một hoàng chân kinh, ghi lại tiên pháp phối hợp, hoàn toàn không có bao nhiêu lực công kích. Cũng may ta không có thù thương thời điểm cùng trưởng môn đại đệ tử đan thần tử quan hệ không tệ biết được không ít thuộc sơn kiếm quyết. Mặc dù những này kiếm quyết tại lúc ấy không tính là gì nhưng là tại hiện tại nên tính là đỉnh tiêm kiếm quyết. Lăng thiên nói ra, ra cát ngữ ngã hiện ra vẻ kích động. Một môn phái trưởng môn tự nhiên biết rõ truyền thừa đối với môn phái trọng yếu cỡ nào. Nhất là truyền thừa xuất hiện đứt gãy đằng sau, mặc dù có một chút kiếm huyết tàn thiên, nhưng là căn bản không thể tu luyện. Bây giờ lăng thiên nơi này có lúc trước truyền thừa kiếm huyết Coi như không phải đỉnh tiêm kiếm huyết, phóng tới hiện tại thời đại này cũng không phải bình thường. Diệu nhất hòa thượng thì là kỳ quái, nhìn xem lăng thiên hỏi thăm. Lăng thiên tiền bối. Người nói nhận biết đan thần tử, đây là có chuyện gì? Lăng thiên cũng là kỳ quái, nhìn về phía diệu nhất hòa thượng. Cái gì chuyện gì xảy ra, đan thần tử là trường mi chân nhân đại đệ tử, càng là thục sơn đại sư huyên, bị thục sơn thần khí thiên long chảm, nhận chủ. Tại thế hệ tuổi trẻ bên trong cũng vèn vèn chấp trường nguyệt kim luôn, huyền thiên tông có thể so sánh. Làm sao? Các ngươi không biết đan thần tử. Một câu, mấy người thủ tỏa tựa như táo bón một dạng. Trong đó ra các ngữ ngã càng là xấu hổ vô cùng, mang theo một tia ái nấy. Lăng thiên tiền bối có chỗ không biết truyền thừa đức gãy, không chỉ là truyền thừa thất truyền, còn có một số nhân vật truyền kỳ cũng thất truyền. Thậm chí chúng ta thục sơn đệ tử danh sách cũng tại trong đại kiếp bị hủy. Ta từng tại một thiên trong điển tịch nhìn qua đan thần tử cái tên này, liền cho mình đại đệ tử đặt tên đan thần tử. Gia Cát ngữ ngã nói ra lời này thật đúng là có chút xấu hổ. Đan thần tử danh tử này hoàn toàn chính là hắn tại một bản tàn thiên điển tịch gặp qua. Biết thật là có một người như vậy càng là đã từng thuộc sơn người. Lăng thiên nghe vậy con ngươi hiện ra một tia ngưng trọng. Thì ra là thế, hy vọng ngươi tên đồ đệ này có thể biết hiểu đan thần tử ba chữ này trọng lượng. Trăm năm tu thành chân tiên chi cảnh, vẹn vẹn một bước chính là kim tiên. Đây chính là đan thần tử, hy vọng ngươi cái này đệ tử cũng có năng lực như thế. tê, Gia Cát Ngự Ngã hít một hơi lãnh khí, thậm chí có chút không dám tin, không nghĩ tới đan thần tử cái tên này, lại là cường đại như vậy. So sánh những này, lăng thiên càng là vững gì nhìn xem Gia Cát Ngự Ngã kỳ thật gọi như vậy danh tự muốn không quan trọng, bất quá kỳ quái chính là làm sao xuất hiện bạch mi chân nhân cách này đạo hiểu. phải biết lúc trước thục sơn trường môn trường mi chân nhân có một không hai tu tiên giới, rất nhiều đạo hiểu bên trong cùng loại người tất cả đều cải biến đạo hiểu của mình. dù sao người tu đạo, rất kiên trì đạo hiểu giống nhau. bạch mi cùng trường mi vẹn vẹn kém một chữ, rất dễ dàng tạo thành nhân quả. Nghĩ đến cách này bạc mi chân nhân tuyệt đối không được chết tử tế. Phải biết, trường mi chân nhân đã vượt qua kim tiên, phi thăng tiên giới cùng loại người này kết xuống nhân quả tuyệt đối không được chết tử tế, thậm chí chết đi cũng sẽ không được luôn hồi. Lăng thiên nói, mang theo một tia ngưng trọng trong lòng thì là hiện ra ý cười. Những chuyện này, hoàn toàn chính là lăng thiên mình lập. Kỳ thật lăng thiên những ngày gần đây quan sát Bách Thảo phong lưu lại điển tịch. Chứng thực cái này đứt gãy kỳ, thật đúng là xuất hiện một cái huyết ma, như thế huyết ma vô cùng cường đại, đem lúc trước phồn vinh tu tiên giới cho hủy đi. Cuối cùng Thục Sơn cũng không có trốn qua bị phá hủy vận mệnh. Nghe đồn là thanh tác kiếm cùng tử dính kiếm song kiếm hợp bích, hóa thành siêu việt thời gian kiếm quang, cuối cùng đem huyết ma giết chết. Như thế một cách lịch sử để lăng thiên có chút kỳ quái. Có vẻ như cách này thuộc sơn thế giới tựa như là trong trí nhớ một cách thế giới giống nhau. Thế giới này cũng là thuộc sơn bất quá là một cách phim thế giới trong đó xuất hiện chiến lực tự nhiên không phải hiện tại cách này thuộc sơn thế giới có thể so sánh. Phim thuộc sơn bên trong môn phái mạnh nhất là phái Nga Mi tiêu diệt huyết ma thì là thiên lôi song kiếm. Như thế tương tự thế giới, lăng thiên liền dung hợp lẫn nhau, bảy phần thật ba phần giả, hóa thành như thế một phen. Vẹn vẹn mấy câu đã đem những này thuộc sơn thủ tỏa cho lừa dối ở thậm chí bách thảo tiên nhân cái này cảm kích người trong lòng cũng không tự chủ được tin tưởng. Không có cách. Kêu lăng thiên tại cổ kiếm thế giới cùng âu dương thiếu cung giao đấu, đem lừa dối môn này nghệ thuật phát huy đến cực hạn. Lừa dối mấy cách chưa từng va chạm xã hội thục sơn thủ tòa còn không phải dễ như trở bàn tay.